cạ h Hốt ư ơ n Thân g 151 Quỷ Máu Vương VS xì dạ linh hồn chia năm xẻ bảy sau có bộ phận linh hồn kỳ thật là ở nàng này nàng đạt được linh hồn là thuộc về cả xì dạ lạnh nhạt kia bộ phận lúc ấy mỗi lần nàng ở nghiên đọc sách ma pháp ghi lạnh nhạt cả xì dạ liền ở một bên nhìn nàng nàng là vô ý thức linh hồn thể lại cùng nàng ở chung một trăm nhiều năm thẳng đến s kẹ tìm tới nàng t â y Cổ đã rũ xuống mắt nếu muốn ở s kẻ cùng cả xì、si、ra chúng tuyển chọn một cái thực hiển nhiên nàng nhất định sẽ tuyển cả xì、si、ra mà s kẻ nguyện ý cùng cả xì、si、ra trao đổi chắc là không nghĩ gánh vác một tia nguy hiểm đi rốt cuộc nếu muốn thay đổi chính là bọn họ hai cái huyết thống hoàn toàn tương đồng xác suất thành công định là trăm phần trăm sau khi suy nghĩ cẩn thận n gầy ư gỗ đã giật giật ngôi nhẹ nhàng mà nói hảo ta sẽ giúp ngươi gầy gỗ đã không nói ra lời là vận dụng cái này cấm thuật sẽ tiêu hao nàng toàn bộ ma lực thi chú hoàn thành sau nàng sẽ biến thành một cái nhân loại bình thường sẽ chết sẽ đau rốt cuộc tu tập không được vu thuật t ậ y bộ đã nhắm mắt thôi xem như còn cả xì、si、dạ một cái mệnh gia tộc thù nàng sớm đã báo trong ba trăm năm l ệ n h nhạt cả xì、si、dạ đi theo nàng đi sắt ruột gia tộc t r ư ở n g lão vị kia thiên tư cực cao nữ vu quỷ gối nàng dưới chân xin tha nàng nhất thời mềm l ò n g Nghĩ nàng g h ĩ n cũng không có đối nàng đã làm cái gì quá phận sự bởi vậy tưởng như vậy buông tha nàng nhưng cả xì d à mở miệng đó là nàng lần đầu tiên mở miệng liền lạnh lùng đối nàng nói lòng dạ đàn bà chờ nàng giết c á i kia nữ vu sau mới phát hiện nàng sớm đã cấp mặt khác gia tộc trưởng lão mật báo hơn nữa ở trên người nàng gây định vị chú nếu là ngay lúc đó nàng không có tin vào cả xì d à thật sự mềm lòng buông tha nàng chỉ sợ chết chính là nàng lại nói tiếp kỳ thật cả s i giả cứu nàng hai cái mạng sáu cả s i giả trận mắt tỉnh lại phát hiện chính mình đã về tới s kẻ cung điện nàng ở quan tài nội ngồi dậy s kẻ đang ngồi ở một bên trên s o f a nhìn thư nhìn đến nàng tỉnh nhàn nhạt hỏi làm sao vậy cả s i giả cho mày nàng quay đầu hỏi s kẻ ta giống như nghĩ không ra ta rốt cuộc là như thế nào trở về sáu s kẻ thân sắc chưa biến chúng ta nói muốn đi tìm thấy cô đ ã ngươi ở trên đường ngất đi rồi ta liền mang ngươi đã trở lại c ả s x giả gật gật đầu đối với s kẻ nói nàng luôn luôn không có bất luận cái gì hoài nghi huống hồ nàng trong óc lúc này đang bị một khác chuyện chiếm cứ cả người đều có chút giật mình trọng cũng không suy nghĩ quá nhiều nàng từ quan tài trung ra tới đem đầu dựa vào s kẻ trên vai ánh mắt ngơ ngác lẩm bẩm s kẻ ta giống như mơ thấy khi còn nhỏ ngươi cho ta kể chuyện xưa sáu cạ xì dạ rũ đầu tay ấn chính mình ngực không biết vì cái gì nơi này nặng trĩu có loại nói không nên lời khó chịu cái nào chuyện xưa e kẹ nhàn nhạt thanh n â m truyền đến chính là tướng quân cùng công chúa cái kia chuyện xưa đó là cạ xì dạ nhất không thích một cái chuyện xưa lại t h ề mỹ lừng l ấ y tướng quân có vị á i nhân nàng là quốc gia công chúa ở bọn họ đại hôn ngày hôm trước nước láng giềng tới phạm tướng quân bị bắt xuất t r ì n h ba năm tử thủ vùng sát cổng thành chuyện xưa cuối cùng tướng quân đánh thắng quan trọng nhất một hồi chiến lính dịch lại cuối cùng vết thương cũ tái phát bệnh chết ở trở về trên đường đi theo người đều nói tướng quân một lòng đánh giặc thân chịu trọng thương như cũ thượng chiến trường m g ạ i dưởng cột nước nhà nhưng ca nhưng tụng mọi người tán tụng tướng quân đại nghĩa một lòng vì nước chỉ có công chúa hai mắt đấm lệ bà xa không ai có thể hiểu tướng quân tâm tư chỉ có công chúa biết hắn liều mạng bị thương đánh giặc vì chính là ngắn lại chiến dịch thời gian sớm ngày trở về thấy nàng mà công chúa lại không có hoàn toàn tưởng đối chỉ có tướng quân chính mình trong lòng biết hắn không chỉ có vì sớm ngày trở về càng là vì bảo hộ ở hắn phía sau quốc gia công chúa hắn canh giữ ở biên quan chống cự lại hắn quốc xâm phạm không cầu bảo hộ quốc dân chỉ nghĩ nước bị bảo hộ chung một cái nàng lúc as kệ nói xong sau cà xì dạ nâng lên non nước mặt n g ạ i thanh m ạ i khí hỏi hắn kia s kẹ sẽ bảo hộ ta sao thiếu niên hơi hơi mỉm cười sẽ ta sẽ vẫn luôn bảo hộ cả xì r a 152 chương 152 quỷ h ú t máu thân vương v s quỷ h ú t máu nữ vương 29. c h ờ đến s kẹ phát hiện không đôi khi cả xì r a đã bắt đầu mất khống chế nàng trong mắt huyết sắc cũng không có rút đi ngược lại càng thêm nồng hậu cuối cùng chỉnh xong màu bạc con ngươi đều biến thành yêu dị huyết hồng cặp kia màu đỏ thấm hai trong mắt giống như một cái biển máu có thể đem người hoàn toàn cắn nuốt đi vào nàng đã dừng không được tới đây là nàng đối thế giới trả thù nàng ở làm ba trăm năm trước nàng không có làm xong sự tình nàng lại như thế mà chán ghét thế giới này loại này chán ghét giống như là sinh ra đã có sẵn làm nàng thời thời khắc khắc đều tưởng hủy diệt thế giới này lúc này đây không ai có thể ngăn cản nàng trầm rãi mà đến ek kẻ ở một thôn trang ngoại đương yên hắn ánh mắt nặng nề trong mắt giống như là bị kín một đạo nặng nề sương mù thấy không rõ cân nhắc không ra dưới chân bùn đất bị máu tươi nhuộm dần mà có chút mềm sốt tia đỏ tươi nhan sắc bao trùm này toàn bộ thôn trang dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được nhân loại tàn phá vặn vẹo thi thể toàn bộ thôn trang đều an tĩnh quá phận chỉ có này một loạt thảm trạng báo trước này rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì một hồi chân chính tàn sát ed kẹt ì m được cả xì i ả khi nàng ở một gian phòng trong chính hút một nhân loại máu cánh ngôi thượng lây dính một mảnh huyết hồng sấn đến tái n h ậ n tinh xảo mặt càng thêm mị hoặc lúc này nàng càng như là từ địa ngục mà đến chuyên môn thu hoạch nhân tâm mị yêu yêu diễm mà tàn nhẫn nàng nhìn đến ed k ẹ đầu tiên là s ử sốt thủ hạ ý thức mà b u n g ra nhân loại thân hình đã không có chống đỡ thuận thế ngã xuống đất t r u n g quanh còn nằm mấy cổ bị hút khô huyết nhân loại thi thể nàng há miệng thở dốc muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ là khoe môi k é o kéo vẫn chưa ra tiếng theo sau nàng lui ra phía sau vài bước đem đầu nghiêng hướng bên kia rũ mắt không dám nhìn tới e k g lúc này nàng đảo như là cái phạm vào sai tiểu nữ h à i sợ hãi bị đại nhân trách cứ chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận mà tránh đi hắn ánh mắt trong lòng lại không được ở thấp thỏm nàng không biết ez kẹ hay không sẽ tán đồng nàng này một cách làm ba trăm năm trước nàng làm như vậy thời điểm ez kẹ không ở mà hiện giờ bị ez kẹ thấy được này hết thảy nàng lại là không biết nên như thế nào đi đối mặt hắn nàng sợ nhìn đến hắn trong mắt chán ghét không vui cảm thấy nàng chính là một cái quái vật nhưng là nàng rũ mắt nhìn chính mình tay k i a trắng nón mảnh dài ngón tay thượng lây dính máu sền sệt mà mỹ vị nhưng là nàng dừng không được tới nàng nhịn không được ca sáu ở cạ s ì giả ngây người hết sức ed kẽ nhìn như vậy bất lực nàng khe khẽ thở dài thon dài chân mại về phía trước một tay hoàn nàng eo đem nàng ôm cùng thường lui tới giống nhau một bàn tay ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng mà chụp phủi chấn an nàng bất an tâm cạ s ì giả ngơ ngác hoàn hồn nàng vươn tay chậm rãi vòng lấy ed kẽ eo đem đầu dựa vào trên vai h ắ n một đôi huyết sắc con ngươi lô trống mà nhìn về phía phương xa nhẹ nhàng mà lẩm bẩm et kẻ ta không chê không được ta chính mình nên làm cái gì bây giờ a sáu ta không chê không được đối thế giới này chán ghét ta không chê không được không đi giết người mỗi khi máu tươi nhuộm dần tay của ta nhìn bọn họ một đám đều ngã xuống đi khi ta tựa hồ mới đạt được chân chính giải thoát cho nên ta kỳ thật là cái quái vật đi sáu et kẻ sẽ thích một cái quái vật sao c ả xì、si、ra. ngươi không có sai đi làm ngươi muốn làm sự ed kệ chống nàng vai làm nàng nhìn về phía hắn hắn một đôi màu bạc con ngươi toàn là nghiêm túc nhìn không ra nửa phần chán ghét hắn sờ sờ nàng tóc thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp cả xì dạ quỷ hút máu đều là thị huyết ngươi làm như vậy căn bản không có sai cho nên theo chính mình tâm đi theo chính ngươi tâm đi hậu quả ta sẽ giúp ngươi tới gánh vác 153 chương 153 quỷ hốt máu thân vương vs quỷ hốt máu nữ vương 30. cho nên nói ta không có sai sao trận này đại hình tàn sát cuối cùng là làm tức giận thần thần phát giác là lúc trên thế giới đã không có nhiều ít cái người sống sót bởi vì che đậy thần chú ngữ tồn tại thần vẫn chưa lập tức tìm được bọn họ phương vị chờ nó truy tìm đến lúc đó cạ xì dạ chính đem trên thế giới này cuối cùng một vị nữ vu trái tim đào ra tới trên mặt đất máu chạy thành sông sền sệt mà đỏ tươi máu tươi trồng chất trên mặt đất nhân gian thành luyện ngục yêu giá đỏ như máu trải rộng toàn bộ thế giới thế giới này bị cạ xì dạ làm hỏng nhưng thần lại không thể trừng trị nàng nó hiện tại mới phát hiện vận mệnh của nàng bị người thay đổi trên tay nàng một mảnh huyết tinh nhưng mệnh t r u n g lại một mảnh thuần trắng kia không phải nàng mệnh mà là sáu nhìn về phía bên người nàng người kia thần đột nhiên định trụ ngay sau đó lần cảm bất đắc dĩ cười k h ẽ ra tiếng lại là nguyền r ù a song sinh tử nguyền r ù a song sinh tử có thể hủy diệt thế giới này nhưng mệnh c h u n g lại chỉ có thể sống một người này cũng không phải thần đối q u ỷ h ú t máu nhất tộc trừng phạt mà là thần tiên đoán vận mệnh chú định vận mệnh quỹ đạo chưa bao giờ thay đổi e kẽ như là đã nhận ra cái gì hắn ngẩng đầu nhìn phía đen tối không trung chân trời u ám vân lẫn nhau giao điệp ngưng tụ thành một đoàn đoàn quỷ dị hình dạng hắn đuôi lông mày mang theo ti lệ khí đột nhiên lắc mình rời đi nguyên lai đứng vị trí giây tiếp theo trên bầu trời một đạo cự lôi oanh một tiếng đánh vào s kẻ ban đầu trạm địa phương s kẻ nhìn về phía kia cháy đen mặt đất ánh mắt một ngưng t h ầ n tới quá nhanh c ả sĩ g i ạ cũng đã nhận ra không thích hợp s kẻ lời còn chưa dứt Ed kẻ thon dài đĩnh bạt thân hình đột nhiên lắc mình đến cả xì dạ trước mặt ôm nàng đem nàng đưa tới một cái thập phần ẩn nấp vị trí ngay sau đó hắn chấp khởi tay nàng tuấn mị trắng non trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình khoe môi hơi nhớp đem một quả nhẫn đặt ở nàng lòng bàn tay này c ả xì dạ nhìn ta sáu Ed kẻ ngữ khí bình tĩnh chấn định nhưng đôi lông mày gian lại mang lên một k i a không dễ phát hiện cấp bách cạ xì dạ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn hắn hắn m à u bạc trong mắt như là rơi vào rồi đẩy trời sao trời bên trong quang mang làm nàng tầm khẽ run lên còn chưa tới kịp ra tiếng liền nghe thấy ẻ kẹ bình tĩnh mê hoặc thanh âm chuyển vào bên h a y cạ xì dạ g i t a hắn thanh âm xuyên thấu qua hơi lạnh thanh phong chuyển vào nàng bên h a y nàng trong lòng đột nhiên đau xót còn chưa tới kịp làm chút cái gì nhưng ánh mắt lại không cách nào chống cự mà chậm rãi trở nên lỗ trống trong đầu cận tồn một đạo mệnh lệnh giết hắn cả xì dạ huyết sắc lỗ trống trong mắt có chút rung động tay tại bên người rung động lại chậm chạp chưa động nàng t i ê m thức ở kháng cự này nói mệnh lệnh ed kẹ khỏe môi hơi n h ấ p nhìn nàng trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ hắn nắm cả xì dạ tay đặt ở hắn ngực lại một lần hạ đạt cả xì dạ giết ta chết ở ngươi trên tay mới là ta muốn nhất thuộc sở hữu chỉ là sau này cần phải phải hảo hảo sống sót mệnh lệnh của hắn lại một lần truyền đến cả s x giả ánh mắt càng thêm lỗ trống lúc này bên trong một k i a gợn sóng cũng không khởi giống như là một bãi bình tĩnh không gợn sóng nước lặng nàng ở đờ đẫn mà chấp hành mệnh lệnh bọn họ cách đó không xa tàn thi trải rộng trên mặt đất máu đã trở nên s ề n sệt hết thể hết thể cùng hắn chỗ đã thấy cuối cùng một màn hoàn toàn ăn khớp cả s x giả tay đâm xuyên qua hắn ra thịt máu tơi ư bắt đầu ra bên ngoài chảy ra hắn không khỏi c ư ờ i khẽ khỏe môi tràn ra rách nát tiếng cười thấp thấp nhẹ lẩm bẩm thì ra là thế sáu cạ s ì dạ chưa từng có nghĩ tới muốn giết hắn hắn trô đã thấy kia cuối cùng một màn chỉ là hắn không muốn chết ở thần trên tay thôi ngực huyết không ngừng mà chảy ra hắn giống như là không cảm giác được đau biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa hắn rối tay sờ sờ cạ s ì dạ đầu tóc nhẹ nhàng chậm chạp giống như hắn vẫn luôn đối nàng như vậy t h ẳ n g đến hắn tay vô lực rơi xuống bưng tình g i a phương xa tựa hồ truyền đến thiếu nữ non nớt thanh âm kia ẻ kẹ sẽ bảo hộ ta sao sẽ ta sẽ vẫn luôn bảo hộ cả si ra 154 chương 154 quỷ h ú t máu thân vương vs quỷ h ú t máu nữ vương 31. bầu trời đêm hôi trầm chốc lát gian ban đêm từ từ gió lạnh đột nhiên im bặt thời gian phảng phất tạm dừng vào giờ phút này phía dưới hoang v a n g thế giới phơi thây trải rộng máu chạy thành sông nghiễm nhiên là nhân gian luyện ngục mà luyện ngục bên trong một đạo nhỏ sinh ai đông thân ảnh đặc biệt rõ ràng ngươi từng có như vậy cảm giác sao chỉ có ngươi một người tồn tại hậu thế ngươi không sợ hãi cô độc không sợ hãi cô tịch thậm chí không e ngại tử vong ngươi vốn nên tiêu sái tùy ý lại cuối cùng vây với chính mình nội tâm thế giới to lớn lại đi không ra nhìn trước mắt bị chính mình thân thủ r ế t chết người dại ra vô thần phảng phất giống như bị toàn bộ thế giới sở vứt bỏ không ai sẽ lại ái nàng không ai sẽ lại đau nàng không ai gặp lại sủng lịch mà hôn nàng tóc rửa vào nàng bên thay đổi nàng nhẹ nhàng mà nói tiếng cả xì、si、ra nàng giết chết duy nhất ái nàng người cùng nàng duy nhất ái người từ nay về sau thế gian lại vô e k k đồng dạng cũng lại vô cả xì、si、ra bọn họ vốn chính là một bộ phận a sáu thần lãnh lãnh đạm đạm mà nhìn phía dưới phát sinh cảnh tượng thật lâu sau thật lâu sau xoay người rời đi thôi xem như buông tha nữ hải kia đi cái kia nam hải hồn phách quy về hắc cám thần nó nhưng thật ra không lo lắng hắn sẽ giống nữ hải kia giống nhau chết mà sống lại chỉ là thật là phiền thoái lại muốn một lần nữa lại lộng cái thế giới sáu thần nói chưa nói tẫn xoay người rời đi động tác cứng lại thời gian đột nhiên đ ỉ n h chỉ tại đây một khắc phương xa còn chưa tan đi ám vân đột nhiên t ả n ra một đạo kim quang tử kẽ hở trung đột hiện theo tầng mây rời đi không ngừng mở rộng kim quang rơi trên mặt đất thượng một cái tiểu đồng từ k i m quang nội chậm rãi đi ra hắn nhìn quét một lần theo sau nhìn đến cả xì dạ khi mắt sáng rực lên ngay sau đó bước chân ngắn nhỏ tung ta tung tăng về phía nàng kia chạy tới hắn đi đến ngồi quỳ ở ek ẻ thi thể trước mặt mất hồn mất vía cả xì dạ trước người cả xì dạ như là hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình liền dư quang cũng không cho hắn tiểu đồng bắt lấy tay nàng ký chủ đã đến giờ những lời này giống như là cái ký ức chốt mở vừa dứt lời phía trước sở hữu ký ức đều dung hướng nhiễm thất trong óc siêu cường đại não vận tác làm nàng có chút khó chịu mà nhắm mắt lại ký chủ ngài tiến vào đến thế giới kia sau tại đây phía trước sở hữu ký ức đều phải bị mặt sát sáu sáu thế giới duy trì kỳ hạn vì ngài sinh mệnh thời hạn nhiễm thất một hồi lâu mới cảm thấy đầu hơi chút không như vậy đau đớn nàng đệ đẹ huyệt thái dương dần dần trải vớt rõ ràng ký ức mở mắt ra trong lòng tuy có rất nhiều nghi vấn nhưng nàng theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh nam nhân đôi lông mày trói chặt thanh âm m ỏ i m ệ t có thể cứu hắn sao hệ thống không nói gì chỉ là thế giới này sở hữu cảnh trí đột nhiên bắt đầu phát sinh biến động trên mặt đất vốn là chết đi người đột nhiên sống lại đây trên mặt đất máu dần dần giảm bớt một lần nữa trở lại những cái đó chết đi nhân thân thượng thời gian đang không ngừng lùi lại thời gian ở chảy ngược sở h ư u hết thể đều ở phát sinh biến động thật lớn lần này lưu liền về tới một n g à n năm trước tân h u n h thoại cười đùa với trong lòng n g ư ợ c hải tử mới vừa sinh xong hải tử nàng sắc mặt còn có chút hứa tái n h ậ n nhưng trên mặt từ ái như thế nào cũng ngăn không được một cái tuấn mị cao lớn nam nhân mang theo sủng nịch cười đứng ở bên người nàng nhìn bọn họ nô làm ta ngẫm lại đã kêu ẻ kẹ đi sáu thân h u n h thoại một ngữ đoạt định hải tử tên bên cạnh nam nhân kia cũng không dị nghị hắn khẽ hôn cái chán của nàng ngón tay vuốt ve hải tử trắng nón mặt ẹt kẽ đem mặt viết qua đi tựa hồ cũng không muốn cho hắn sờ hắn thấy thế cười khẽ cũng không tức giận ta sẽ cho hắn vô thượng địa vị cũng không người có thể địch nổi lực lượng từ nhỏ liền hưởng thụ tối cao lễ ngộ từ nhỏ nên bị ngàn vạn người sở kính ngưỡng nhiễm thất mặt vô biểu tình mà đứng ở tầng mây phía trên nhìn phía dưới một nhà ba người hòa thuận vui vẻ ấm áp hài hòa tựa hồ thiếu nàng tồn tại đối tất cả mọi người là cứu rỗi một trăm năm mươi lăm chương một trăm năm mươi lăm quỷ h ú t máu thân vương vsc quỷ h ú t máu nữ vương song hệ thống hướng nhiễm thất thẳng t h á n thế giới này cấu tạo kỳ thật cực kỳ phức tạp hỗn độn đến thế giới này thậm chí một lần thoát ly hệ thống khống chế trên thế giới này vốn không nên có cả xì i ả người này cả xì i ả bản thể là một đoàn cực kỳ hung ác lệ khí mà này đoàn n lệ khí t r ù giống hợp tồn t ạ với tần hình thoại tần trong t hình bụng. Hệ h đem như i linh giới kiếm cái ễ m muốn tìm một thất đặt thế thích đặt hồn hợp chủ h là này vốn nàng nàng, n ở sau, sắp vì ký n không nghĩ tới, còn chưa đặt ở người nọ trên người, nhiễm g chưa thất tới, đặt ở là i liền thời điểm tự chủ phiêu đi rồi. Giống n hồn nó không như h chú chú l ở ý tự vận mệnh chú định đều có lôi kéo nàng cùng tần hình thoại trong bụng lệ khí hợp hai là một nhiễm thất đã dung nhập thế giới này bởi vậy hệ thống cũng không thể quá phận can thiệp bởi vậy nó có thể yên lặng nhìn này hết thảy l ặ n g lặng mà chờ đến nhiễm thất sinh mệnh thời hạn đã đến nàng không có sinh mệnh vô pháp đắp nặn thân thể vì thế chỉ có thể lấy một đoàn hôn tạp khí thể tồn tại với tần hình thoại trong bụng từ t ừ lắc lắc mà lập tức liền đi qua trăm năm nàng như cũng là nho nhỏ một đoàn khí thể giống như là đang đợi lúc nào cơ thàng đến tần hình thoại đã hoài thai ở s kẻ còn chưa thành hình phía trước nhiễm thất liền theo bản năng mà bao vây lấy hắn thẳng đến hắn chậm rãi biến đại không biết hay không bởi vì từ s kẻ trên người thu hoạch sinh mệnh lực nàng một đoàn nho nhỏ lệ khí cũng bắt đầu đi theo chậm rãi thành hình cuối cùng biến thành cùng hắn giống nhau trẻ mới sinh nhưng nàng bản thân vẫn là lệ khí hóa thân bởi vậy thần hình thoại căn bản kiểm tra đo lường không đến nàng tồn tại s kẻ cho nàng sinh mệnh nàng từ s kẻ trên người thu hoạch chất dinh dưỡng bởi vậy ở vẫn là lệ khí thời điểm liền không có nghĩ tới muốn đả thương hại h ắ n bọn họ cùng chung sinh mệnh hấp thu đồng dạng chất dinh dưỡng ở ek còn chưa thành hình phía trước bọn họ liền lẫn nhau dựa vào bọn họ chính là một cái sinh sôi không thôi chính thể hệ thống không thể quá phận can thiệp thế giới này nhưng nó yêu cầu nghĩ mọi cách làm nhiễm thất trở về ở nhiễm thất vẫn là một đoàn lệ khí thời điểm hệ thống có thể chờ đợi chờ đến nàng bị tần hình thoại phát hiện theo sau tiêu diệt nhưng hiện giờ nàng lại có sinh mệnh mà q u ỷ hút máu sinh mệnh cơ hồ là vô hạn nếu không thể nghĩ cách ký chủ khả năng vĩnh viễn đều nhớ không được nàng chính mình là ai n à y cũng không phải hệ thống muốn nhìn đến vì thế hệ thống cũng không có can thiệp thế giới này mà là sáng tạo ở thế giới này ở ngoài thần để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào nó ý đồ khống chế thần tới đạt tới nó mục đích nhiễm thất ba trăm năm chết đi bởi vì sinh mệnh bản thể cũng không phải nàng bản thể ở chỗ e ske hắn mới là nhiễm thất sinh mệnh ngọn n g u ồ n chỉ cần e s kẻ tồn tại một ngày liền tính nàng hồn phách bị hắc ám thần sờ đ o ạ n nàng như cũ có sống lại khả năng e s kẻ bất tử nàng vĩnh viễn sẽ không chết thế giới này vĩnh viễn đều sẽ không dừng lại nghe thế thời điểm nhiễm thất vướng mày trên giới nhìn quét mắt trước mắt cái này nghe nói là thăng cấp song s o n g biến thành nhóc con hình thái hệ thống trao phúng nói đừng nói cho ta hắc ám thần cũng là ngươi hệ thống hàm hậu gãi gãi đầu không có nghe được nhiễm thất trong lời nói c h à o phúng non nớt khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng đúng vậy đúng vậy đều là ta à ký chủ người hảo thông minh nhiễm thất sáu nàng thật sự không thể tưởng tượng hệ thống này chỉ số thông minh cư nhiên có thể bày ra lớn như vậy cục tuy rằng quá trình không phải đặc biệt hoàn mỹ nhưng ít nhất nó thành công kỳ thật hệ thống trong lòng cũng là có điểm mê man g nó chỉ là căn cứ thế giới này người mạc danh mà sùng bái có lẽ có thần cho nên mới sáng tạo ra chân chính thần nó căn cứ thế giới này người đối thần định nghĩa tới sáng tạo hai cái thần không nghĩ tới chó ngáp phải rồi c ư nhiên thật sự thành công bởi vì hắc á m thần là hệ thống sáng chế tạo nó nghe lệnh với hệ thống bởi vậy liền tính nhiệm thất hồn phách quy về hắc cám nó như cũ có thể đem nàng thả về với thế giới này nghĩ cách làm nàng một lần nữa sống lại bởi vì thế giới này muốn kết thúc s kẹ nhất định phải chết nhưng s kẹ quá mức với cường đại hơn nữa cẩn thận khôn khéo luôn là đạp lên thần điểm mấu chốt bên cạnh hành sự hệ thống cũng đối hắn không thể nơi hà nó lay động không được hắn nhưng hệ thống biết muốn cho s kẻ chết đi chỉ có hắn cam tâm tình nguyện mà có một người tuyệt đối có thể làm được bởi vậy hết thể tựa hồ đều ấn hệ thống trong lòng sở hy vọng lộ tuyến phát triển cả xì、si、dạ trong cơ thể lệ khí áp chế không được h ủ hoại thế giới này mà e kẹ vì cứu nàng chết vào trên tay nàng hết thảy t ự i hồ thuận lý thành trương chẳng qua chỉ còn lại hai cái thương tâm người thôi một cái đánh mất s ở ái một cái quên mất sở hữu một trăm năm mươi sáu chương một trăm năm mươi sáu phiên ngoại một thì ngươi cho ta cái chỉ dẫn ta muốn tìm đến ngươi thế giới này tiến độ bị hệ thống đột nhiên nhanh hơn thời gian lặng yên nhoáng lên s kẻ đã trở thành một vị dị thường tuấn mỹ bất thường mỹ thiếu niên tân hinh thoại đi vào s kẻ cung điện tìm được hắn khi hắn cùng thường lui tới thần sắc vô nhị mà ngồi ở chính mình quan tài trước khoe môi hơi nhớp chỉ là đ ô i lông mày khoe mắt chỗ mang theo một tia không dễ phát hiện mê mang hắn yên lặng nhìn trước mắt quan tài màu bạc đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng nhưng lại như là cất dấu sóng to gió lớn phía trước đặt chính là một cái hai người quan quanh thân hoa mị phức tạp tinh xảo ám văn đủ để chứng minh người chế tác dụng tâm cùng này chủ nhân vô thượng cao thượng địa vị tần h i n h thoại tùy tay khai một lọ rượu vang đỏ đệ một ly cấp sắc mặt lãnh đạo mẹt kẻ nàng nghiêng rửa vào quầy trong tay lắc nhẹ cốc có chân dài t r u n g màu đỏ sẩm chất lỏng đ ô n g đưa ra nho nhỏ độ cung rượu vang đỏ tinh khiết và thơm phát ra dẫn người mê say thật lâu sau tần h i n h thoại hơi nhấp một n g ụ m rượu không chút để ý mà nói còn đang suy nghĩ cái kia vấn đề ed kẻ đem trong tay rượu vang đỏ một ngụm uống cạn rũ mắt thưởng thức trên tay cốc co chân dài một hồi lâu mới lãnh đạm mà trả lời ân t ầ n huynh thoại ngước mắt nhìn về phía kia tinh xảo hai người quan than nhỏ một hơi lại lần nữa trình bày một sự thật nhưng ngự k h í rất nhiều bất đắc dĩ ta nói rồi rất nhiều lần ta chỉ sinh hạ ngươi đến nỗi ngươi nói ngươi có lẽ có cái mội muội nhưng ed kẻ đây là hoàn toàn không có khả năng ngươi còn chưa sinh ra ta liền dò xét qua ta chỉ có ngươi một cái hài tử hơn nữa ta sinh hạ ngươi hậu thân tử liền cực độ mệt hư về sau sẽ không lại có hài tử cho nên e k e ta cần thiết muốn tìm cái nữ vu giúp ngươi nhìn xem sáu lời còn chưa dứt liền bị e k e lạnh nhạt mà đánh gãy không cần e k e dắt đưa ta mẫu thân trở về e k e đôi mắt t r h ỗ như là ngưng một tầng hàng quang giống như là không muốn đối mặt cái này hiện thực trên tay pha lê ly bị đột nhiên méo toái thật nhỏ pha lê mảnh nhỏ chui vào ẹ d kệ lòng bàn tay hắn như là không cảm giác liền mày cũng không nhăn Ẹ d kệ ngươi hảo ta chính mình đi sáu rác đi theo tần hình thoại mặt sau cung kính mà đưa nàng đi ra ngoài mới vừa đi chưa được mấy bước tần hình thoại xoay người vẻ mặt bình tĩnh Ẹ d kệ ta cuối cùng xin khuyên ngươi một câu nếu là ngươi khăng khăng muốn thủ kia hư hảo đoạn ngắn sinh hoạt một chút đều không quan tâm chúng ta này đó trong hiện thực chân chính tồn tại người nói ta tình nguyện không có ngươi đứa con trai này ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng chính ngươi hảo chi vì này từ et kẹ bắt đầu chế tạo hai người quan thường xuyên nhìn hư không x ứ n g sờ là lúc nàng liền cảm thấy không thích hợp et kẹ vốn là không phục u ả n giáo mà phụ thân hắn luôn luôn vâng theo mặc kệ nguyên tắc bởi vậy chỉ có nàng không thể không mỗi ngày ở lo lắng trong tay truyền đến hơi hơi đau đớn kêu máu tươi róc rách mà từ miệng vết thương giữa dòng r a hôn tạp pha lê mạnh nhỏ é t k á bộ mặt bình tĩnh mà lấy quá rắc đệ thượng khăn tay chậm dãi trà lau kỳ thật đối với hắn tới nói hắn hiện tại sinh tồn thế giới đảo càng như là ảo cảnh bình đạm không gọn sóng không hề cái vui trên đời trong đầu không ngừng thoáng hiện những cái đó hình ảnh không một không có một cái kiểu tiếu tiểu nữ hài tồn tại nàng giống như là thế giới này duy nhất một m ặ t lượng sắc có thể đem hắn ảm đạm l ạ n h băng thế giới hoàn toàn b ậ c lửa màu bạc đôi mắt như mặt nước màu bạc tóc dài thích ăn mặc một bộ màu lam nhạt tiểu váy ngắn thích ôm hắn làm lũng kêu hắn ép kẻ k ê u từng tiếng giống như là đến từ viễn cổ kêu gọi khinh khinh nu nhu ngọt nghị người làm hắn hồi tưởng khởi khi tổng hội cảm thấy cả người máu đều đang rung động kia từng màn quá mức chân thật thế cho nên hắn không thể quyết được thậm chí bắt đầu hoài nghi hiện thực cùng hư hảo cái nào mới là chân thật cái nào mới là giả dối nữ hài kia gọi là gì đâu ngươi nói là ta muội muội nhưng ta tựa hồ không có muội muội như vậy ta lại nên đi nơi nào mới có thể tìm được ngươi thì ngươi cho ta cái chỉ dẫn hảo sao ta cô nương 157 chương 157 phiên ngoại 2. ta có thể cứu vớt thế giới ký chủ phải rời khỏi sao tầng mây phía trên tiểu sọ tạ hệ thống đang ngồi tay phủng một t r ư ờ n g trắng nón mập mạp khuôn mặt nhỏ nhìn phía dưới tức khắc cảm thấy có chút nhàm chán nó không hiểu nhân loại tình cảm chỉ là tưởng chạy nhanh làm ký chủ đi sau thế giới nhiễm thất ở tầng mây thượng đ ứ n g yên vẫn không nhúc n í c h màu đen trong mắt như là có quang hoa ở lưu c h u y ể n nàng rũ mắt nhìn phía dưới ép kẹ hồi lâu mới đáp không chờ một chút nàng không biết vì cái gì sẽ có loại này dự cảm nàng tổng cảm thấy e kẹ là có thể nhớ lại nàng cho nên chờ một chút đi sáu điện hạ nữ vu kèm đèn mời ngài đi mạ d ỉ n c h ấ n nhỏ một tụ hay không từ chối giác biết điện hạ cũng không thích đi tham gia này đó tụ hội cứ việc hiện tại q u ỷ hút máu cùng nữ vu đã có thể chung sống hòa bình nhưng ngầm tranh chấp vẫn chưa giảm bớt nhưng sáu kẽm đèn gần nhất ngẫu nhiên nghiên cứu ra che đậy thần chú ngữ sáu rác lại bổ sung một câu tuy rằng không biết thần hay không thật sự tồn tại nhưng nếu là nắm giữ cái này chú ngữ đối với quỷ hút máu nhất tộc không thể nghi ngờ không phải kiện chuyện xấu bởi vậy đây cũng là g i á c mạo hiểm nguy hiểm tới dò hỏi nguyên nhân hắn lời còn chưa dứt liền nghe được nhà hắn điện hạ trước sau như một đạm mạc thanh âm truyền đến đi g i á c ngốc lăng x ẽ mới phản ứng lại đây vốn tưởng rằng còn muốn tốn nhiều chút miệng lưỡi không nghĩ tới điện hạ cư nhiên ở hắn còn chưa có nói xong là lúc liền quyết định muốn đi thậm chí giống như còn có chút cấp bách sáu ed kẽ bước lên mạ dìn này phiến thổ địa khi giống như là vận mệnh chung lôi kéo từng bước một mà chỉ dẫn hắn mấy cái lấp mình hắn đi tới mạ dìn chỗ sâu nhất trước mắt có tòa to lớn lâu đài cổ tọa lạc tại đây phục cổ mà cổ xưa ed kẽ vốn định từ chối hắn luôn luôn không quá thích nữ vu tổ chức kiến hội hắn đã từng tham gia quá một lần quả thực không xong đến cực điểm nhưng chân chính đả động hắn chính là mạ dìn này ba chữ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được giác nói ra mạ dìn ba chữ khi hắn tâm đột nhiên run dậy t a c ô nương sáu đây là ngươi cấp chỉ dẫn sao ed kệ đẩy cửa ra đi vào lâu đài cổ đã bị hoang phế thật lâu bên trong vắng vẻ hắn theo bản năng mà đi vào một phòng phòng chỉ có một phiến không quan trọng cửa sổ trong nhà không có một tia ánh sáng nhưng này cũng không gây trở ngại ed kẹ đem trong nhà hết thẻ xem đến rõ ràng cái gì đều không có hắn đột nhiên có điểm thất vọng lúc này rách nát vẫn chưa quan trọng cửa sổ bị gió thổi khai một màn này dừng ở ed kẹ trong mắt như là kinh nổi lên sóng to gió lớn hắn đầu tiên là ngốc lăng mà nhìn một màn này theo sau t r o mày trong đầu đột nhiên bắt đầu hiện lên một loạt trước kia chưa bao giờ xuất hiện quá hình ảnh ca ca ta đói bụng sáu khả năng có chút xấu nhưng là mặt trên có che đậy thần chú ngữ chúng ta liền không cần lại trốn trôn tranh tránh kẻ ta yêu ngươi ai kẻ ngươi làm gì đánh tam nông kẻ đầu đau muốn n ứ c ra những cái đó đoạn ngắn như là muốn đem hắn đại nào xé rách giống nhau không ngừng dũng manh vào không ngừng thoáng hiện cuối cùng hắn chỉ có thể vô lực mà quỳ trên mặt đất hơi thở phì phò những cái đó cảnh tượng còn đang không ngừng thay đổi cuối cùng dừng lại ở một màn cùng hiện tại trong nhà giống nhau địa điểm nữ hải kia từ quan tài c h u n g đi ra ngẩng đầu nhìn hắn lạnh leo bạc mắt lập lòe mê mọi người quang huy nàng hơi hơi mỉm cười sau đó nói ẹt、e, kẻ ta đã trở về cảnh tượng còn ở tiếp tục trong trí nhớ hắn ở nàng bên thai nhẹ giọng nói hoan nên trở về ta sáu cạ s ì dạ s kẹt t r ợ t lẩm bẩm ngay sau đó cười khổ mà dựa vào trên tường hắn vươn tay vô lực mà che lại ẩn chứa hơi nước hai mắt cả người suy sút mà v ề v h ả i hắn nhớ ra rồi sáu nàng kêu cạ s ì dạ là hắn ái nhân ở s k ẹ lẩm bẩm nghiệm ra cạ s、si、ì dạ tên này khi hệ thống kinh ngạc bởi vì thế giới này ở kia một khắc cầm ẩm sụp đổ hệ thống ân ký ký chủ sáu hiện tại làm sao bây giờ nhiễm thất nhìn phía dưới chính không ngừng sụp đổ thế giới lãnh đạm hỏi nhưng khỏe miệng lại làm g i ấ y lên một cái rất nhỏ độ cung ta không biết hệ thống khóc không ra nước mắt phóng ta đi xuống đi ta cảm thấy ta có thể cứu vớt thế giới hệ thống sáu thế giới băng rồi là bởi vì chủ yếu nhân vật nhớ lại không phù hợp thế giới này sự t ì n h vốn nên hắn thế giới này là không có cả xì dạ huống hồ thế giới băng rồi chỉ có thể chọn tới hơn nữa ký chủ tựa hồ cũng không muốn chạy bất quá chính yếu vẫn là bởi vì hệ thống không bỏ được tích phân vì thế hệ thống chỉ có thể làm nhiễm thất đi xuống là một cái có sinh mệnh thời hạn nhân loại bình thường nhưng đối với nhiễm thất tới nói đã đủ rồi 158 chương 158 phiên ngoại ba ngươi hảo ta là nhiễm thất thế giới hóng mất là từ hệ thống bản thân một đạo hạn chế mệnh lệnh nhận định này nói mệnh lệnh tồn tại với hệ thống bên trong lại không bị hệ thống sở thao tác edk lẩm bẩm nghiệm ra cả xì giả tiên khi chứng minh hắn nhớ tới không phù hợp thế giới này giả thiết cốt truyện hắn tin tưởng vững chắc cả xì giả tồn tại mà này một hành động kích phát này nói mệnh lệnh bởi vậy thế giới này bắt đầu hỏng mất phía dưới thế giới bắt đầu sụp xuống liền lâu đài cổ đều ở kịch liệt chấn động edk ngồi dậy ánh mắt một ngừng to mày lại có chút không rõ nguyên do dựa theo hắn ký ức cả xì dạ hẳn là cùng hắn cùng nhau sinh ra nhưng hiện tại cả xì dạ lại giống như biến mất giống nhau trong trí nhớ thế giới cuối cùng là chỉ còn lại có cả xì dạ một người mà hiện tại thế giới lại là thiếu cả xì dạ cái gì đều không có thay đổi còn nữa hắn n i ệ m ra cả xì dạ tên ngay sau đó lâu đài cổ liền ở kịch liệt chấn động trừ phi sáu thấy nhiều nữ v u những cái đó kỳ kỳ quái quái vũ thuật cùng với trong trí nhớ thần tồn tại làm hắn thực nhanh có cái p h ò n g đoán cả xì dạ có lẽ là cùng thần làm giao dịch nhiễm thất trống rông xuất hiện đánh gãy ed kẻ suy nghĩ sâu xa hiện giờ nàng là cả xì dạ chưa chuyển hóa trước nhân loại bộ dáng tóc đen mắt đen lại có cùng cả xì dạ giống nhau tuyệt mỹ t ố i ra nàng vừa xuất hiện ed kẻ theo bản năng mà nghiêng đầu ngay sau đó s ư ớ n g sốt dại ra tại chỗ chỉ là màu bạc hai t r ò n g mắt chung cảm xúc biến ảo không chừng lại chậm chạp không nói một câu hắn ở xem kỹ bởi vì hắn cũng không xác định tuy rằng trước mắt nữ nhân này có cùng cả si dạ giống nhau bề ngoài nhưng cũng không đại biểu chính là nàng nhưng mà quanh thân chấn động lại ở kia một khắc l ặ n g yên màng ăn hệ thống ký chủ chạy nhanh ta chỉ có thể đem thời gian đình chỉ ba phút nhiễm thất hơi hơi mỉm cười biểu tình cực kỳ giống cả si dạ ngay cả chạy xuôi ra thanh âm cũng giống như cả si dạ lãnh đạm không mất thanh lệ et kè ta là nhiễm thất e kẹ cũng không có đáp lại thậm chí biểu tình chưa biến lanh lanh đạm đạm ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nhiễm thất ta còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp phát lại đây chẳng lẽ hắn đã quên đại minh ven hồ cả si dạ hệ thống sáu ký chủ ta cảm giác hắn không có đem ngươi trái tim trực tiếp móc ra tới đã nói lên hắn vẫn là nhớ rõ ngươi sáu mắt thấy ba phút sắp đi qua nhiễm thất trực tiếp nào h qua đi ôm hắn e o ở hắn còn chưa phản ứng là lúc l ầ m b ầ m câu ngươi nhớ l ầ m trên thế giới này không có cả xì dạ chỉ có nhiễm thất chỉ có ta kk sáu cuối cùng kia hai chữ mang theo dạy đặc làm nụng ý vị âm cuối thượng t i ể u mang theo nhẹ nhẹ ngọt nhị thẳng đánh ét kẻ t â m thời gian giống như là về tới cả xì dạ còn ở thời điểm nàng cũng thích như vậy kêu hắn từng tiếng kk có thể đem hắn tâm hoàn toàn hòa tan hận không thể đem toàn bộ thế giới đều phụng hiến cho nàng hắn theo bản năng mà giơ tay vớt nàng tóc trong mắt lại mông nổi lên một tầng hơi mỏng hơi nước nhẹ l ầ m bẩm hoan nên trở về nhiễm thất lúc này ba phút đã qua nhưng lâu đài cổ lại như cũ ở chấn động ép kệ tựa hồ là minh bạch cái gì hắn nắm nàng vai đem nàng mang cách hắn ôm ốc nhìn nàng đen nhánh như mực xinh đẹp hai trong mắt thanh thanh l á n h l á n h ngữ điệu lại vô cùng khẳng định nói ta nhớ lầm ta trong trí nhớ người là kêu nhiễm thất cạ xì dạ là ngươi nhiễm thất cũng là người thay đổi cái tên ở ta trong trí nhớ ngươi vẫn là ngươi ta thực may mắn ngươi cuối cùng vẫn là đã trở lại ta cả si ra. ed kẹ vừa dứt lời lâu đài cổ nháy mắt dừng lại bất động 159 c h ư ơ n g 159 vây với tơ vàng lùng tiểu kim tước một hệ thống ký chủ thành công thế giới đã bắt đầu ở trọng tố sụp xuống kia bộ phận nhiễm thất nhẹ nhàng thở ra nàng nguyên bản tưởng chính là thế giới này hạn chế mệnh lệnh có thể bởi vì s kẹ niệm ra một cái tên mà làm thế giới sụp đổ kia chứng minh rồi thế giới hay không sẽ sụp đổ quyết định bởi chính là s kẹ thái độ hiển nhiên hắn vô cùng xác định thái độ đã lừa gạt mệnh lệ cuối cùng nhiễm thất đi theo s kẹ đi tham gia kèm đen mở tiệc một đám nữ vu đều ở kinh ngạc bọn họ cũng không thể tin tưởng quỷ hốt máu c ư nhiên có thể cùng đồ ăn ở c h u n g tốt như vậy đối mặt nghi ngờ ed kệ chỉ là hồi lấy lễ phép xa cách tươi cười theo sau nhìn về phía nhiễm thất màu bạc trong mắt như là lập lòe lóa mắt quang một hồi lâu mới nhàn nhạt giải thích nàng là ta ái nhân không phải đồ ăn từ khi đó khởi ai đều biết quỷ hút máu nhất tộc nhất thôn quý một vị thân vương thế nhưng thích đồ ăn cỡ nào không thể tưởng tượng sáu c ả sĩ giả thích hút ed kệ huyết mà hiện giờ ed kệ lại đối nhiễm thất huyết không có chống lại lực thật là nhân quả luân hồi báo a nhiễm thất con môi sâu kín m à t ư ở n g nhưng chính như cả xì dạ đối đại ed kẹ -e、giống nhau ed kẹ -e、cũng không sẽ chân chính thương tổn nàng bởi vì bọn họ là ái nhân là một bộ phận sáu ngoài cửa sổ kim sắc mặt trời rực rỡ đã cao cao treo lên lóa mắt ánh sáng từ cửa sổ sắt đất mảnh gian kẽ hở rơi vào lạnh leo trong nhà cửa sổ sắt đất vẫn chưa quan trọng gió nhẹ nhẹ nhàng từ khoảng cách trung thổi quét đi vào mang đến từng trận thấm vào ruột gan mùi hoa dẫn n g ư ờ i mê say tới gần cửa sổ sát đất trong nhà một góc hát cám cùng ngày bạch đan chéo hình thành loang lổ diễm tuyệt thám văn nương mỏng manh ánh sáng to như vậy trong nhà b ả y biện vô cùng đơn giản lại tinh xảo xa hoa trên mặt đất bị phủ kín ám hát sát thảm mặt trên linh tinh rơi rụng vài món quần áo trên eo giam cầm cánh tay của nàng vô pháp tranh thoát nhiễm thất mở nhập nhèm mắt buồn ngủ dại ra mà nhìn hư không lệ hành thăm hỏi hệ thống hệ thống ta hận ngươi bị bắt nuốt ở phòng tối hệ thống hảo xảo ta cũng là trên eo gông cùm xiềng xích đột nhiên căng thẳng phía sau lưng đột nhiên dán lên một cái ấm áp l ư u l ự ợ m ngực nam nhân đem đầu thuận thế chôn ở nàng mềm mại tóc dài thượng cực nóng hơi thở phun ở nàng bên thai chầm thấp khàn khàn lại mang theo hơi lánh chất thanh âm ngay sau đó văng lên tỉnh ân cuối cùng kia một chữ mang theo thập phần khàn khàn dụ hoặc ngữ liệu thấy nàng không trở về lời nói nam nhân khe cắn nàng tiểu xảo trắng non vành thai tinh tế mà g ă m cắn hoàn cánh tay lại chưa tùng mảy may cường thế mà độc tài dính nhớt ấm áp xúc cảm từ vành thai chỗ truyền đến tê tê dại dại điện lưu thẳng đánh trái tim theo sau nam nhân nặng nề g h mà cắn một n g ụ m nhiễm thất theo bản năng ti một tiếng còn chưa tới kịp nói chuyện liền nghe được nam nhân không chút để ý lại ẩn chứa cực độ nguy hiểm ngự a khí vang lên thật không ngoan a t ì n h lại không để ý tới ta là không nghĩ vẫn là khinh thường nhiễm thất rũ xuống mắt một bộ buồn ngủ đánh ú t lại bộ dáng ta là con vây kế tiếp nói toàn bộ che cái ở môi r ă n g chi gian cố hám tức hai tay trống ở nàng hai bên nhìn nàng ý cười thản h i ê n thanh âm trầm thấp tư tính t ì n h nói ta đây mang ngươi làm một kiện có ý nghĩa sự sáu sáu ta cũng không cảm thấy thu hồi rác là một kiện không có ý nghĩa sự chờ nhiễm thất lần thứ hai tỉnh lại cố hám tức sớm đã không ở chỉ là màu đen cửa sổ sắt đất mảnh ảnh ngược ánh sáng càng thêm tươi sáng nhiễm thất lần này liền dại ra đều không có mở mắt ra lệ hành thăm hỏi hệ thống lần thứ hai hệ thống ta hận ngươi còn ở phòng tối lại lần nữa bị che chắn thính giác hệ thống hảo xảo ký chủ ta cũng là mỗi ngày không hề dinh dưỡng đối thoại nhiễm thất r ắ c rưởi hệ thống người dẫn ta tới là cái quỷ gì thế giới hệ thống uy khuất còn không phải ký chủ ngươi sáu nhiễm thất cười lạnh ta làm sao vậy cứu s kẹt trọng tố một cái thế giới mới háo nhiều ít tích phân người đem ta tích phân cầm đi thăng cấp biến thành một cái trắng trẻo mập mạp lại không thể ăn tiểu béo đôn sáu hệ thống ký chủ ta sai rồi mắt thấy nhiễm thất lại muốn mở ra trào phúng hình thức hệ thống cơ t r í tìm người bối nổi Ký chủ, trách cái tắc chương thật sự không thể trách ta, đều do cái kêu kêu thất phiến hôn lần làm này đản nàng ta, sự sáu. giả, ai đều kêu kêu do v ân y với v tơ à g l ù nhiễm g tiểu tước, kim thất n g ư ỡ n g mày ngón tay theo bản năng mà vớt ve hàm dưới xem hệ thống như vậy chắc chắn bộ dáng tựa hồ rất có nội tình hệ thống đầu tiên là ấp úng tìm không thấy thích hợp lý do thật lâu sau thật lâu sau mới nghẹn ra một câu nàng nàng bỏ hố nàng không viết xong ký chủ ngươi biết nàng có bao nhiêu quá phận sao bổn hệ thống chưa bao giờ gặp qua như thế ác liệt người vừa vặn theo ý ta chính hăng say thời điểm năm nhiễm thất sáu quả nhiên không nên đối này rác r ử a hệ thống ôm có quá nhiều l ảo tưởng nhiễm thất mặt vô biểu tình cho nên ngươi chính là để cho ta tới giúp ngươi liền hố hệ thống một bộ nịnh nọt lấy lòng ngữ điệu cũng không phải lạp chính yếu là bởi vì tích phân quá ít xứng đôi không được một cái hảo thế giới cho nên ta dứt khoát dùng một chút tích phân mở ra cái này tiểu thuyết thế giới sáu nhiễm thất gật gật đầu nói đến cùng vẫn là bởi vì ngươi tham ta tích phân hệ thống sáu rõ ràng nó đều vòng đến khác đ ề tài đi như thế nào ký chủ lại vòng đã trở lại không khoa học nhiễm thất mới đến cũng chỉ là biết ở thế giới này nàng kêu mộ thất mặt khác một mực không biết nhất hô chính là nàng đi vào thế giới này không mấy ngày liền mơ màng hồ đồ mà bị đưa đến cái này khủng bố cường đại nam nhân trên giường lúc sau liền đã xảy ra vừa mới kia một màn nhiễm thất thế giới này nhiệm vụ là cái gì hệ thống nhiệm vụ là ở cố hám tức trên tay cứu ra một người nhiệm vụ hoàn thành sau sẽ có năm mươi năm thời gian làm thù lao nhiệm vụ thời hạn vì ba năm thỉnh ký chủ hợp lý k h ô n g chế thời gian nhiễm thất khoe miệng kéo kéo ở nam nhân kia trên tay cứu người ngươi cho rằng ta là sát thủ nàng ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh một chế quầy ngày hôm qua nàng liền chú ý tới rồi này mặt trên phóng một phen tiểu xảo màu bạc súng lục nó vị trí giống như là bị người tùy tay ném ở kia âm trầm trầm họng súng lúc này vừa lúc đối với nhiễm thất phương vị nàng nhưng không cho rằng đó là giả nhưng là cố hám tức dám như vậy trắng trận táo bạo phóng cho nàng xem không phải quá mức tín nhiệm nàng đó là không hề kiến kỵ căn bản không đem nàng để vào mắt bất quá nhiễm thất cũng không có thực sợ hãi bởi vì nàng cảm thụ không đến giống như thân thể này đại não chung nào đó bộ phận hư rớt nàng cảm thụ không đến sợ hãi hoảng sợ lo sợ bất an thậm chí tối hôm qua cùng xa lạ nam nhân làm loại chuyện này nàng tựa hồ cũng cảm thụ không đến bất luận cái gì cảm thấy thẹn khẩn trương nội tâm bình tĩnh như nước không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng kỳ thật nhiễm thất cũng không có đã nói với hệ thống ở bọn họ đi vào thế giới này chi sơ nàng liền cảm thấy thân thể này mới là nhất thích hợp thân thể của nàng loại này cảm xúc không có nguyên nhân không biết vì sao hệ thống ký chủ ta còn không có cho ngươi đưa vào nguyên chủ ký ức bởi vì nguyên chủ khi còn nhỏ trải qua quá một ít việc thế cho nên sinh ra nghiêm trọng tâm lý vấn đề nàng có hậu thiên tính tình cảm thiếu hậu chứng cho nên nàng ký ức khả năng sẽ có chút trầm trọng thỉnh lựa chọn hay không đưa vào hệ thống thanh âm chưa hoàn toàn rơi xuống nhiễm thất dấu ở chăn mỏng hạ đầu ngón tay đột nhiên rung động hạ nàng không khỏi nắm chặt góc chăn rũ xuống đôi mắt nhìn chính mình không ngừng đang rung động đầu ngón tay ánh mắt có một cái chớp mắt mê man g tình cảm thiếu hụt cái này từ vì cái gì sẽ như vậy quen h a i giống như là khắc ở ý thức chỗ sâu nhất thế cho nên nàng sau khi nghe được liền không tự chủ được mà đang run rẩy rõ ràng rõ ràng là lần đầu tiên nghe thấy a sáu nàng giống như quên mất cái gì là cái gì đâu giống như rất quan trọng sáu đối nàng tới nói rất quan trọng nàng càng là liệu mạng suy nghĩ đầu càng là đau nhưng nàng lại không nghĩ dừng lại kia tinh mịn đau đớn giống như có mấy trăm căn tinh tế kim đâm hướng nàng đại não vốn là lạnh leo trong nhà nhưng giữa c h á n mồ hôi lạnh lại không ngừng ra bên ngoài mạo mồ hôi c h ả y xuống làm ướp nàng đen nhánh lông mi đau đớn làm nàng không thể không neo lại mắt nhưng mà ở d à y vò h o à n g hốt gian trước mắt tựa hồ chậm rãi bày biện ra một cái hình ảnh 161 chương 161 chương tước, vàng lùng vây với tiểu kim tơ đó là một gian có rất nhiều tiên tiến chữa bệnh thiết bị to như vậy nhà ở thấy không rõ mặt nữ sinh ngồi ngay ngắn ở ghế trên một người cao lớn đ ỉ n h bản nam tử ở một đài máy móc trước điều chỉnh thử theo sau dụng cụ bắt đầu tự động ra quét nàng toàn bộ thân thể qua không đến ba giây máy móc tích tích tích mà vang lên ngay sau đó lanh lạnh máy móc g ầ m quanh quẩn ở toàn bộ lạnh băng phòng nghiên cứu bước đầu kết luận bẩm sinh tính tình cảm thiếu hụt lâm cập hỏng mất bên cạnh thỉnh lập tức tiếp thu trị liệu bẩm sinh tính tình cảm thiếu hụt nhiễm thất ánh mắt cứng lại chấp chấp khô khốc mắt trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến mất tại chỗ chỉ chưa có ám hát sắc lông dê thảm mà này thượng lại chống không một vợ là ảo giác nhưng vì sao lại như vậy chân thật hoặc là nói đây là nàng đánh rơi ký ức nam nhân kia rốt cuộc là ai vì cái gì chính là nhớ không nổi đâu hệ thống ký chủ ngươi làm sao vậy ta vừa mới kêu ngươi vài biến sáu nhiễm thất không có việc gì nhiễm thất thở dài dứt khoát không nghĩ hệ thống lại lần nữa dò hỏi hay không muốn đưa vào ký ức khi nhiễm thất do dự có thể làm ộ t người sinh ra nghiêm trọng tâm lý vấn đề ký ức nhất định là vạn phần trầm trọng những cái đó ký ức tích lũy làm cho nguyên chủ tâm lý vấn đề xuất hiện nếu những cái đó ký ức lập tức rung manh vào trong óc nàng sợ nàng sẽ chịu đựng không được tiến tới hỏng mất nhưng nàng rất muốn biết cái này bệnh sâu nhất cảm thụ không chỉ có là thân thể thượng bị thương hậu thiên tính tình cảm thiếu hụt quan trọng nhất vẫn là tâm lý thượng đà kích nàng muốn tìm hồi nàng nguyên bản thiếu hụt ký ức trực giác nói cho nàng cùng loại này bệnh thoát không được căn hệ không có người sẽ thích như vậy không minh bạch tồn tại bởi vậy nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận rồi ký ức cùng nàng tưởng giống nhau nếu không phải có hệ thống ở một bên cứu trị nàng có khả năng đương trường hỏng mất những cái đó ký ức quá mức dơ bẩn bất kham thậm chí tiếp thu song s o n g lại là làm nàng có loại thở không nổi muốn cảm giác hít thở không thông từ đây ta không hề sợ hãi không hề k h i ế p đảm không hề ngượng ngùng nhân loại tình cảm ly ta đi xa ta tựa như một cái vô tâm con dối tình cảm thượng không ai có thể đả đảo ta bởi vì sáu ta vô dục vô cầu đây là nguyên chủ cấp chính mình nội tâm độc thoại đáng thương mà tuyệt vọng nhiễm thất đã phát một hồi lăng thích ứng những cái đó ký ức sau ngay sau đó nằm xuống thẳng tắp mà nhìn trần nhà biểu tình càng thêm lỗ i chống đạm mạc hệ thống nhớ tới đã từng xem một ít tiểu thuyết kịch bản thập phần tích cực thành khẩn mà ra chủ ý ký chủ ngươi hiện tại muốn hay không gọi điện thoại cấp cố hám tước sau đó bưng lời hung ác nói liền tính ngươi đoạt thân thể của ta nhưng kia lại như thế nào ta tâm vẫn là ta sau đó hắn liền sẽ từ đây đối với ngươi nhìn với con mắt khác cảm thấy ngươi c ư nhiên là cái quật cường lại không làm ra vẻ nữ tử sau đó Các nàng g Không xong, ư ơ i liền đợi nói nhiễm nó n có thể không đợi nó nói xong, nhiễm thất h sáu. nhạt tiên, n tới câu. Đầu ư trước ơ i cái kia nhiêu Nói sáu. bao nữa đều là bao nhiêu năm trước này. năm Nàng dừng một chút ngay sau đó ngự khí thập phần bình đạm không gợn sóng mà tiếp đi lên ta một chút đều không quật c ư ờ n g hơn nữa thập phần làm ra vẻ sau đó không có sau đó hệ thống sáu ký chủ ngự khí hảo lãnh đạm lúc này cửa phòng chỗ ca một thanh em vang lên khởi thanh thúy lanh chất tiếng vang tại đây to như vậy lạnh leo trong nhà có vẻ càng thêm n ộ t n ộ t nhiễm thất theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía cạnh cửa cố hám tức cao lớn đ ỉ n h bạt thân hình chính dựa ở cạnh cửa hắn một tay vớt ư ve hầm dưới cười như không cười mà nhìn nàng nam nhân sắc mặt lạnh lùng tuấn giật phi phạm hắn chạm đến đ ế nàng n nhìn qua tầm mắt theo sau n h ữ n g mày trên mặt nhiều vài phần tạ tứ rút đi vài phần lạnh lẽo hắn bước đi tiến đồng thời không chút để ý hỏi tỉnh 162 chương 162 vây với tơ vàng lùng tiểu kim tước bốn nhiễm thất không có trả lời chỉ là đờ đẫn mà đem đôi mắt rũ đi xuống trên mặt thần sắc thực đ ạ o giống như là cái gì đều không thèm để ý cố hám t ứ c đảo cũng không thèm để ý hắn lập tức đi đến một cái thật lớn tủ quần áo trước đầu ngón tay ở từng cái hoa mỹ tinh xảo quần áo bên cạnh xẹt qua ngàn chọn văn tuyển cuối cùng lựa chọn một bộ vàng nhạt sắc váy liền áo thậm chí đem đế y quần lót đều vì nàng tìm hảo hắn đem tìm tốt quần áo ném tới một bên ngay sau đó đem nhiễm thất từ c h â n nội xả ra tới ôm ấp hôn hít đã lâu mới làm nàng ngồi ở hắn đầu gối cứ như vậy một tay ôm nàng một cái tay khác lấy quá nội y ỉ tưởng cho nàng mặc vào n h i ệ m thất thần sắc nhàn nhạt, nhạt vẫn là mở miệng thanh âm nhẹ nhàng ta tới nam nhân trên tay động tác không ngừng cự tuyệt thái độ thập phần rõ ràng nhiễm thất cũng không hề mở miệng thuận theo mà làm hắn giúp nàng mặc xong quần áo mặc tốt sau cố ham tước ở trên mặt nàng hôn một cái nhìn nàng ánh mắt trở nên vô cùng cực nóng hắn b u ố t ve nàng trắng non gương mặt t r ầ m thấp khàn khàn thanh âm vang lên thật là đẹp mắt thích sao ân nhiễm thất rũ mắt nhìn này thân vàng nhạt sắc váy liền áo thập phần giản lược lại không mất tinh xảo thời thượng kiểu dáng váy biên tầng tầng rất có trình tự nàng đều có thể tưởng tượng đến môi đi một bước váy biên ba ba lắc lư gợi lên xinh đẹp độ cung này váy đủ để cho đại bộ phận nữ sinh vì này điên cuồng nhưng mà tuy là nghĩ như vậy nhưng nàng nội tâm lại không có quá kích động thậm chí không nhiều lắm cảm thụ bình bình tĩnh tĩnh không d ậ y nổi bất luận cái gì gợn sóng thật lâu sau nàng nói đẹp thích cố hám tức cười hắn hôn hôn nàng chót ngủi cười mắng kẻ lừa đảo nhiễm thất đờ đẫn mà nga một tiếng ngay sau đó không nói chuyện nữa 6. trên bàn cơm cố hám tức nhấp một ngụm rượu v a n g đỏ ngay sau đó ưu nhãm mà nắm dao nghĩa không nhanh không chậm mà ăn bàn ăn thượng đồ ăn theo sau cầm khăn ăn xoa xoa miệng mới nhìn về phía một bên sớm đã đứng ngồi không yên người nói đi tìm ta chuyện gì người nọ có cùng cố hám tức bảy phần tương tự bên ngoài người nọ quay đầu bay nhanh nhìn thoáng qua chính đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở trên xô p a xem t v n h i m thất sau đó nói nhị ca chúng ta đi thư phòng nói nơi này không có phương tiện sáu vậy không cần nói chuyện nhị ca người cố hoài dư bĩu môi đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới nhị ca chính là không nghĩ làm nữ nhân kia rời đi hắn tầm mắt ăn một cái cơm dư quăng cũng không biết ngắm hướng người khác bao nhiêu lần nhưng lần này hắn là thật sự có thực sự tình khẩn yếu tìm hắn nhị ca về hắn lại lần nữa nhìn mắt ngồi ngay ngắn ở trên s o f a xem tivi nhiễm thất cánh tay đột nhiên đau xót hắn quay đầu cố hám tức biểu tình nhàn nhạt, nhạt chỉ là trên tay mang theo huyết dao ăn biểu thị vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cố hoài dư nhìn cánh tay thượng vết máu vội vàng lấy giấy ăn che lại thơm mắng hắn vô nhân tính xem vài lần làm sao vậy d u n g đến tàn hại huynh đệ sao cố hám tức lạnh lùng thanh âm truyền tới hắn bên hai không có lần sau sáu đại ca nhị ca giống như đ i ê n rồi vì một cái sáu cố hoài dư lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình vội vã tới này mục đích hán thần sắc lập tức trở nên thập phần nghiêm túc thấp thanh âm nói nhị ca ta vừa mới t r a được nữ nhân kia khu nhị tẩu nàng khả năng có thực nghiêm trọng tâm lý bệnh tật cho nên ta hoài nghi nàng căn bản không phải mộ vãn phải biết rằng mộ vãn từ nhỏ bị sùng đến đại sao có thể có sáu n i ễ m thất ở kia nhàm chán mà nhìn tivi cố hám tức uy nàng ăn no sau vốn là muốn làm nàng ngồi ở bàn ăn bên nhìn hăn ăn nhưng nam nhân kia tới sau nàng đưa ra muốn xem tivi ngoài dự đoán cố hám tức cư nhiên đồng ý nhưng nhiễm thất nhìn tivi thượng hình ảnh mặt trên một vị tuổi trẻ nữ tử ôm cái hải tử quý gối trước cửa kêu rên khóc thút thít theo bọn hạ nhân theo như lời đây là nhất kích động nhân tâm hào môn mẹ chồng nàng dâu t u ồ n kịch nàng nhìn c h ầ m c h ầ m nghiêm túc nhìn một hồi lâu nô、no, có điểm muốn ngủ sáu 163 chương 163 vây với tơ vàng lùng tiểu kim tước nam nhiễm thất dối thẳng eo theo bản năng mà quay đầu sau này nhìn mắt cố hám tước cố hoài dư còn ở kia lải nhải tuy rằng nàng nghe không thấy nhưng thực rõ ràng bọn họ còn không có liêu s o n g cũng không hảo đi q u á y dày nàng vốn định chính mình lên lầu đi ngủ một lát không nghĩ tới cố hám t ư ớ c ở nàng nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ kia một cái chớp mắt liền đứng lên bên cạnh cố hoài dư vốn đang đang nói lời nói thấy thế cũng sinh sôi ngừng nhắm lại miệng cố hám tức bước đi đến nàng trước mặt đem nàng bởi vì dựa vào trên s o f a làm cho có chút hỗn độn tóc mãi sửa sửa mới hỏi nói làm sao vậy nhiễm thất mí môi hai t r ò n g mắt lỗ trống t ĩ n h mịch đỏ bừng cánh môi khẽ mở thanh âm không có gì phập phồng muốn ngủ lúc này cố hoài dư đột nhiên đứng lên hắn nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân kia có phải hay không thật sự có tâm lý bệnh tật nếu thật là sáu hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại này nguy hiểm người lưu tại hắn nhị ca bên người cố ham tức chú ý tới hắn động tác hơi nghiêng đầu ánh mắt lạnh bằng ngự khí cũng không có chút nào đ ộ ấm ngồi trở lại đi đừng cho ta nói lần thứ hai ngay sau đó hắn xem đều không có coi chừng hoài dư trực tiếp đem ngồi ở trên s o f a nhiễm thất ô n lên ngự k h í ôn hỏa ra mang người đi lên. đi cố hoài dư quả thực muốn mắng người hắn cũng là vì nhị ca hảo vì cái gì nhị ca đối hắn chính là một bộ muốn đánh muốn giết bộ dáng đối đãi cái kia khả năng có bệnh nữ nhân lại như vậy ôn hòa nhị ca uống lộn thuốc đi đến chạy nhanh cùng đại ca nói mới là cố hám tức đem nhiễm thất ôm trở về phòng cho nàng an trí hảo giường đệm đóng lại bức màn lại đem điều hòa điều đến thích hợp độ ấm bảo đảm không có gì để xuất sau mới không nhanh không chậm mà đóng cửa lại đi tới cửa còn đối nhiễm thất giao đãi câu có việc trực tiếp lớn trên bàn cái nút ta sẽ qua tới n h i ệ m thất như cũ không có đáp lời chỉ là đem chăn kéo lên một chút tỏ vẻ chính mình nghe được nàng cả người t r ô n ở trong tràn thân thể cung giống như là một con xuân vây t ạ m cưng thật sự là đáng yêu đến cực điểm không khỏi mà cố hám tức nắm tay để ở bên môi cười khẽ thanh ngay sau đó đóng cửa lại đi đến cửa thang lầu cố hoài dư còn ngoan ngoãn mà ngồi ở nguyên lai、like、vị trí thượng nhìn đến hắn sau cố hoài dư trực tiếp đứng lên nhị ca sáu cố h á m tức trên mặt cũng không bất luận cái gì biểu tình trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới sau đó nhàn nhạt, nhạt nói câu đi lên cố hoài dư đang muốn bước đi đi lên cố h á m tức tầm mắt chạm đến hắn dưới chân tiếng nói bình đạm an tính điểm sáu nhị ca liền lấy ngươi kia phòng ngủ cách thâm hiệu quả liền tính là ta ở dưới lớn tiếng thét trói t a i nàng đều không nhất định nghe được đến nỗi sao sáu khi còn nhỏ cố hoài dư thường xuyên suy nghĩ nếu là ai cùng hắn nhị ca cùng nhau sinh hoạt người nọ chắc chắn bị đông chết nhị ca bất cận nhân tình lạnh như băng liền tính cố tình còn thập phần độc tài hoàn toàn là nói một không hai tàn nhẫn nhân vật ai dám cãi lời mệnh lệnh của hắn hắn không giết chết ngươi cũng sẽ chỉnh chết ngươi khi còn nhỏ không nghe lời hắn không thiếu ở nhị ca trên tay chịu khổ đoạn thời gian đó đến bây giờ cố hoài dư hồi tưởng lên đều cảm thấy ngay lúc đó chính mình thật sự là mạng lớn nhưng hắn vừa mới tựa hồ thấy được một cái khác nhị ca ôn hòa sùng nịch liền làm nàng xuống đất đi đường đều không bỏ được nàng là có tâm lý bệnh tật nhưng thân thể hẳn là vẫn là hào hào đi nhị ca có phải hay không t r o n váng mới vừa tiến thư phòng còn chưa ngồi xuống cố hoài dư liền cau mày t h ậ t phần nghiêm túc mà nói nhị ca hiện tại ta tin tưởng nàng thật sự không phải mộ vãn nàng tuy rằng cùng mộ vãn lớn lên cực kỳ tương tự nhưng ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi nàng nói chuyện tiếng nói một chút phập phồng đều không có căn bản không có bất luận cái gì cảm tình ở bên trong sao có thể là người bình thường cố ham tức thần sắc nhàn nhạt mà ngồi ở trên s o f a không chút để ý mà đong đưa trên tay rượu vang đỏ nhất cử nhất động ưu nhã tự phụ khí thế tấn hiện h á n rũ mắt nhìn ly trung lược hiện yêu dã màu đỏ sậm chất lỏng tiếng nói bình bình đạm đạm tiếp tục nói 164 chương 164 vây với tờ vàng lùng tiểu kim tước, 6. xem gia nhị ca đối nữ nhân kia vẫn là có điều nghi kỵ cố hoài dư mừng thầm nhưng trên mặt thần sắc bất biến tiếp tục có trật tự mà phân tích người bình thường kích động thanh âm sẽ trở nên có chút cao vút ngữ điệu sẽ có chút bén nhọn mà khổ sở tình hình lúc ấy trở nên có chút chấm thấp liền tính là ngày thường nói chuyện thanh âm tuy là bình đạm nhưng đều sẽ có chút phập phồng không có khả năng sẽ giống nàng như vậy không hề tình cảm nàng vừa mới lời nói ta đều nghe được tuy gần mấy tự nhưng k i a căn bản là không giống như là người bình thường đang nói chuyện đảo như là đối giống như là cái máy móc sáu tuy rằng cố hoài dư nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhưng hắn nội tâm vẫn là có cái hoang mang liền hắn đều có thể nhìn ra tới hơn nữa thập phần hoài nghi sự tình vì cái gì chuyên môn tu quá này một phương diện chương trình học nhị ca sẽ nhìn không ra tới không phải là nhị ca cho hắn khảo nghiệm đi sáu chẳng lẽ này chỉ là nhị ca cho hắn thiết cục chuyện này từ đầu tới đuôi sơ hở đều rất nhiều nhưng cố hoài dư lúc này cũng không có tâm tư suy nghĩ hắn ý thức hoàn toàn bị này một khả năng c h i ế m cứ cố hoài dư trong lòng giật mình thủ hạ ý thức mà nắm chặt càng thêm cảm thấy cái này khả năng tính rất đại hôm qua nhị ca nghe xong một hồi điện thoại liền không hiểu ra sao làm hắn hỗ trợ quản lý công ty nghiệp vụ chính mình lại cũng không quay đầu lại mà vội vã rời đi phải biết rằng đại ca quản lý nghiệp vụ năng lực so với hắn mạnh hơn rất nhiều vì cái gì nhị ca không đi tìm đại ca hỗ trợ quản lý mà là tìm hắn mà hiện tại nhị ca tựa hồ cũng không có muốn đi công ty y tứ hắn trước sau không tin hắn k h ê máu lạnh nhị ca sẽ trầm mê với nữ sắc cho nên là đối hắn khảo nghiệm đi sáu như vậy tưởng tượng hắn nhưng thật ra có chút hối hận cảm thấy chính mình thật sự là quá xúc động lỗ mãng ngay lúc đó hắn vạn phần tò mò trong điện thoại rốt cuộc nói gì đó sự c ư nhiên làm luôn luôn trầm ổn nhị ca như thế thô bạo vì thế hắn liền phái người đi dò xét một phen biết được nhị ca cư nhiên tại nguyện sắc cứu mộ gia nữ nhi còn mang về r a hắn thâm giác không thích hợp trùng hợp có người gửi một phong thơ đến công ty đại ý là tối hôm qua hắn nhị ca cứu người căn bản không phải mộ vãn hơn nữa kia nữ nhân có nghiêm trọng tâm lý bệnh tật muốn hắn nhị ca ngàn vạn cẩn thận hắn nhìn đến sau cũng không phải hoàn toàn tin tưởng nhưng hắn cảm thấy hẳn là cấp nhị ca để cái tỉnh liền sáng sớm vội vàng đuổi lại đây cố hoài dư cao mày sớm biết rằng nên đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ lại đến tìm nhị ca mà không phải hiện tại tại đây căn cứ lá thư kia lung tung cùng nhị ca phân tích hắn phỏng đoán cứ việc hắn phỏng đoán thập phần hợp lý nhưng không có chuyện thật làm căn cứ vẫn là đứng không vững chân nhị ca hẳn là đối hắn thực thất vọng đi sáu không nghe được cố hám tức đáp lời cố hoài dư có chút t r ộ n d ạ chẳng lẽ chính mình thật sự nói sai rồi không khí đình trệ một hồi lâu hắn trong lòng run sợ mà ngước mắt bay nhanh ngắm liếc mắt một cái hắn nhị ca chính thong thả ung dung mà nhấp rượu v a n g đỏ một cái vô cùng đơn giản động tác từ hắn làm ra tới lại có loại nói không nên lời áp bách hắn tâm đột nhiên run lên cố ham tức thần sắc như cũ chưa biến cũng không có tưởng mở miệng khuynh ê hướng vì thế hắn chỉ có thể đỉnh bất an căng ra đầu đem chính mình vừa mới phỏng đoán nói tiếp nhị ca này không phải là ngươi đối ta khảo nghiệm đi không nghĩ tới c ô hám tức nghe được lời này sau thân xác có chút quái dị hơi nhữ mi nhìn quét hắn liếc mắt một cái trong mắt khinh thường chi sắc chắn đều ngăn không được ai cho ngươi mặt sáu c ô hoài dư có một cái chớp mắt cứng đờ ngay sau đó hắn phản ứng lại đây nếu không phải nhị ca ngươi an bài chúng ta đây thật sự phải đề phòng cái kia lai lịch không do nữ nhân theo ta vừa mới phân tích nàng tuyệt đối không phải mộ vãn nhị ca ngươi không có chạm qua nàng đi 165 chương 165 vây với tơ vàng lùng tiểu kim tước bảy cố hoài dư thần sắc nôn nóng ngữ liệu cũng mang theo một chút chất vấn hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn chính là sợ nhị ca bị lừa một cái lai lịch không do nữ nhân cố hoài dư nhiều ít sẽ có chút băn khoăn phải biết rằng trên đường mỗi ngày muốn hại hắn nhị ca người quả thực là vô số kể hắn cũng không dám tưởng nếu nhị ca đã xảy ra chuyện thành phố s sẽ loạn thành bộ r ă n gì g ngay sau đó hắn liền cảm thấy chính mình lo lắng quá mức dư thừa nhị ca như thế nào sẽ là như vậy người tùy tiện hắn hẳn là đối nhị ca có tin tưởng mới là sáu ở hắn cố tự lâm vào trầm tư khi một bên cố hám tức đem trong tay pha lên ly tùy ý mà ném tới trước mặt trên bàn theo sau dựa vào trên s o f a lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn gàn từng chữ một con n g ư ờ i đánh giám、6. cho nên trước mắt người này thật sự không phải hắn nhị ca đi hắn kia luôn luôn tu dưỡng thật tốt nhị ca như thế nào sẽ bạo thô bất quá nhị ca này thái độ là chạm qua nàng cố hoài dư đồng tử đột nhiên co rút đang muốn nói cái gì lúc này trên bàn đèn chỉ thị đột nhiên sáng cố hám tức c ấn hạ chốt mở thư phòng dày nặng môn ca một tiếng mở ra ngoài cửa ngay sau đó c h u y ể n đến hầu gái cung kính thanh âm thiếu gia làm yên bác sĩ tới rồi hay không hiện tại thỉnh nàng đi lên ân bác sĩ cố hoài dư có chút ngốc lăng cho nên hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa nhị ca đã sớm thỉnh bác sĩ lại đây có phải hay không thuyết minh nhị ca cũng là đối nữ nhân kia tinh thần trạng thái có điều hoài nghi nhưng vì cái gì nhị ca còn sẽ chạm vào nàng hơn nữa làm yên bác sĩ tựa hồ cũng không phải bác sĩ tâm lý sáu cố hoài dư lâm vào nghi hoặc dối d á m là lúc cố hám tức sớm đã đứng dậy đến ngoài cửa hắn thấy thế chạy nhanh theo đi ra ngoài hắn là càng ngày càng xem không hiểu nhị ca sáu phụ thân cầu xin ngươi ta ta không nghĩ đi nơi đó không cần đưa ta đi nơi đó cầu xin ngươi phụ thân ta cũng là ngươi nữ nhi a sáu đưa tiểu thư rời đi không phụ thân ta không cần ta không cần đi nơi đó cầu xin ngươi ta cầu xin ngươi vì cái gì nhất định phải ta đi vì cái gì ba nhiễm thất đột nhiên mở mắt ra hô hấp có chút không thuận rõ ràng thân ở lạnh leo trong nhà phần lưng lại hoàn toàn bị hãn t ầ m ức một cái tiểu nữ hài đau khổ cầu xin thân ảnh phảng phất còn ở trước mắt nam nhân lạnh nhạt ánh mắt cùng một vị khác nữ hài châm chọc như thế nào cũng thoát khỏi không được nhiễm thất cảm thấy chính mình hẳn là khó chịu nhưng trừ bỏ thân thể tiềm thức nhất thành thật phản ứng nàng trong lòng lại không có chút nào dao động nàng không bao giờ sẽ cảm nhận được sợ hãi sợ hãi bất an nàng đã không có nhân loại cơ bản nhất cảm xúc nàng không biết này đến tột cùng là hỉ vẫn là bi nữ hải kia hẳn là muốn làm cái người bình thường đi sáu chỉ là rốt cuộc bình thường không đứng dậy hệ thống ai ký chủ quên cùng ngươi nói thế giới này phụ trợ đạo cụ là phun thật chỉ có thể đối một người sử dụng phun thật thừa nhận giả đối mặt ký chủ ngươi khi sẽ không hề giữ lại mà nói ra nhất chân thật đáp án nhiễm thất lại chậm chạp không có đáp lời hệ thống lúc này mới phát hiện thân thể của nàng không ngừng đang run rẩy giống như là ở khắc chế hệ thống ký chủ làm sao vậy nhiễm thất gian nan trả lời nguyên chủ ký ức ở ảnh hưởng ta hệ thống cũng phát giác tới rồi không đúng xem xét qua đi nó kinh ngạc nói ký chủ nguyên chủ ký ức ở trí nhớ của ngươi khối t r ú n g cư nhiên chiếm cư chủ đạo hơn nữa còn có tiếp tục mở rộng xu thế nhiễm thất r u mắt không có trả lời trừ bỏ quy hút máu thế giới kia nàng vẫn chưa kế thừa nguyên chủ ký ức mặt khác hai cái thế giới nguyên chủ ký ức nàng đều có thể đem không hảo bị ảnh hưởng khắc sâu như vậy vẫn là lần đầu tiên 166 chương 166 vây với tơ vàng lùng tiểu kim tước 8. cùng cái kia bệnh có quan hệ sao bởi vì cái kia bệnh tổng làm nàng có loại quen thuộc cảm giác tiềm thức cảm thấy kia hẳn là chính là nàng nguyên bản ký ức cho nên tiến tới tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức kể từ đó nàng là mộ thất lại là nhiễm thất còn như vậy đi xuống nàng sợ nàng sẽ bị lạc tự mình trở thành chân chính mộ thất một cái hoàn toàn đem chính mình phong bế lên không nói lời nào nữ hải nay cũng không phải nàng m u ố n nàng là nhiễm thất nàng tuyệt không sẽ làm chính mình biến thành một người khác đang lúc nàng sững sờ là lúc môn bị mở ra cố hám tức dẫn đầu đi đến mặt sau theo sát một vị cầm hộp y tế nữ bác sĩ mà cố hoài dư tắc bị cưỡng chế yêu cầu bên ngoài chờ cố ham tức chú ý tới nhiễm thất hướng hắn phía sau nhìn lại tầm mắt nhàn nhạt giải thích tối hôm qua ngươi bị hạ dược ta tìm bác sĩ tới giúp ngươi nhìn xem nữ bác sĩ ở còn chưa tiến vào phòng t r ư ớ c liền tràn ngập lòng hiếu kỳ nàng rất muốn biết đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể làm nhị thiếu ra như thế để bụng ngước mắt vọng qua đi khi nàng bước chân cứng lại cảm thấy nàng phảng phất thấy được thiên sứ nữ hải t h ầ n sắc thực đạm d a như ngưng t r ì ngũ quan tinh xảo mặt bộ đường cong thật xinh đẹp nữ bác sĩ cảm thấy lúc này nàng vô pháp tìm được càng tốt từ tới hình dung cái này nữ hải nhưng tiếc nuối chính là nàng tuy mỹ lại thiếu vài phần linh khí cặp kia lô chống đôi mắt không hề sinh cơ nữ bác sĩ âm thầm thở dài quả nhiên trên thế giới không có thập toàn thập mỹ người ngoài cửa rỗi thẳng đầu muốn nhìn một chút tình huống c ô hoài dư chừng lớn mắt như thế nào cùng hắn tưởng không giống nhau nhị ca không nên là kiểm tra nữ nhân kia có hay không bệnh sao như thế nào còn quan tâm khởi người khác không có nói qua luyến ái c ô hoài dư cũng chỉ có thể ở kia lung tung suy đoán chủ yếu là hắn nhị ca không gần nữ sắc ấn tượng quá mức khắc sâu thế cho nên hắn trước sau sẽ không hướng hắn nhị ca yêu nữ nhân kia phương diện suy nghĩ hắn nhìn đến cái kia nữ bác sĩ lấy ra một cái tiểu ống nghiệm cùng một cây châm sau trong lòng vui vẻ hắn như thế nào không nghĩ tới muốn kiểm tra trong cơ thể hay không còn tàn lưu có dược vật khẳng định muốn rút máu xét nghiệm chỉ cần bắt được kia lấy máu hắn là có thể thực mau biết nàng rốt cuộc là ai nhưng thực mau cố hoài dư liền cười không nổi hắn nhìn đến hắn nhị ca ôn nhu mà đem kia nữ nhân ôm vào trong ngực còn ở trên mặt nàng trên môi hôn v à i khẩu mới ý bảo cái kia bác sĩ bắt đầu nhiễm thất vẫn luôn không có bao lớn phản kháng nữ bác sĩ tiến lên kéo qua tay nàng đang muốn dùng kim đâm đi xuống nhiễm thất cánh tay run lên ngón tay đột nhiên cuộn tròn nàng nhìn đến kia tinh tế c h â m t r ọ n g cả người đều không tự chủ được mà đang run rẩy chỉ là nàng biểu tình thực bình tĩnh hai t r ò n g mắt như cũ lỗ trống sợ nam nhân trầm thấp tiếng nói tiến đến nàng bên h a i nàng cả người run rẩy nhưng thanh n m như cũ không có bất luận cái gì phập phồng không sợ đè lại tay chỉ là thân thể lại đối loại này bén nhọn đồ vật sinh ra phản xạ có điều kiện thế cho nên mới vừa gặp phải thân thể của nàng liền theo bản năng mà đang run rẩy này không phải tình cảm mà là bản năng liền tính đã không có tình cảm bản năng vẫn là tại hạ ý thức mà kháng cự nàng rũ xuống mắt cánh tay chỗ ra thị trắng t non tinh tế mặt trên còn có rất nhiều tím tím xanh xanh ái m ộ i dấu hôn mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến phía trước này cánh tay thượng sẽ che kín đếm không hết chấm khẩu dẫm dạp làm người lạnh cả người nam nhân động tác đánh gây nhiễm thất h o à n g hốt hắn ở nàng cổ chỗ tinh tế gằm cắn cực nóng hơi thở phun ở nàng cần cổ mang đến tê dại n g ứ a ý vậy không chịu 167 chương 167 vây với tơ vàng lùng tiểu kim tước chín nữ bác sĩ vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin thiếu gia c ư nhiên sẽ cùng người như vậy thân mật hơn nữa vẫn là cái nữ nhân phải biết rằng thiếu gia ngay cả đối lao ra đều là một bộ lánh lanh đạm đạm không sao cả thái độ hiện giờ lại sáu thật là quá không thể tưởng tượng ngoài cửa cố hoài dư cũng l â y dại hắn thật vất vả mới tiếp nhận rồi hắn nhị ca sẽ đối một nữ nhân như vậy thân cận sự thật nhưng để cho hắn không thể tin được chính là hắn luôn luôn nói một không hai nhị ca c ư nhiên nhanh như vậy liền thay đổi thái độ sáu nếu đổi thành là hắn hắn sợ hái trích sợ là nhị ca chỉ biết hành hung hắn một đốn làm hắn ngoan ngoãn xin tha đi trích cẩn thận kiểm tra hạ có hay không cái gì vấn đề cố ham tức hưởng thụ đủ rồi trực tiếp ngước mắt đối vị kia còn dại ra tại chỗ nữ bác sĩ、si、nói ngày hôm qua hắn cho nàng xem qua hẳn là không có gì vấn đề nhưng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nhân sĩ bởi vậy sáng nay rời giường sau hắn liền làm hầu gái gọi điện thoại làm kia bác sĩ chờ nữ bác sĩ đột nhiên phản ứng lại đây ngơ ngác mà nga hai tiếng liền chạy nhanh đi hộp y tế tìm sở cần thiết bị cố hám tức đem nhiễm thất bông bàn tay to xoa xoa nàng đầu đem nàng đen nhánh mềm mại sợi tóc làm cho vô cùng hỗn độn nhiễm thất không rõ nguyên do mà ngẩng đầu nhìn hắn kia lôi chống n g mỗi đen đầu tròng xứng hai hốn với mắt một lần nam nhân dùng cái này ngữ điệu nói chuyện k i a nhất định là phải được đến một cái hồi phục vì thế n h i ệ m thất gật gật đầu ý bảo hắn nàng nghe được nam nhân ánh mắt cực nóng ngón tay vớt ven à n g đỏ bừng cánh ngôi ngữ điệu trầm thấp mê hoặc trả lời ta ta muốn nghe ngươi nói chuyện nhiễm thất du mắt cố ham tức liền ở một bên chờ cũng không thúc giục nàng thật lâu sau nhiễm thất mới dùng bình đạm ngữ điệu nhẹ nhàng trả lời nghe được về sau nhiều lời lời nói ta thích người thanh âm nói xong câu này sau nam nhân ở nàng trắng non trên má rơi xuống một hôn ngay sau đó liền xoay người rời đi lưu tại tại chỗ nhiễm thất có chút ngốc lăng nàng thanh âm cố ham tước tiếng nói như là cố ý đệ thấp rất nhiều hơn nữa hai người toàn bộ hành trình đều dựa vào rất gần bởi vậy một bên đang chuẩn bị nữ bác sĩ vẫn chưa nghe được bọn họ đang nói chút cái gì nếu là nàng nghe được nhiễm thất nói chuyện thành sợ là sẽ củng cố hoài dư giống nhau kinh ngạc khiếp sợ thậm chí khó có thể tin rốt cuộc đối với bọn họ tới nói nhiễm thất chính là cái quái vật x ấ u không hề tình cảm không bị người sở hỉ quái vật sáu cố hoài dư nhìn hắn nhị ca đi ra đầu tiên là hưng phấn mà muốn nói gì theo sau nhìn mắt phòng trong nhiễm thất lại ngạnh xinh xinh mà nghẹn trở về chỉ là nhìn cố hám tức muốn nói lại thôi cố hám tức xem cũng chưa xem hắn trực tiếp đi ra môn trải qua cố hoài dư bên người khi lạnh như băng mà bỏ xuống một câu đi theo liền cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi Cố hai o à là i tiên dư đầu t hắn lệnh băng bị h n h êm sợ t ớ mức cả người run lên, theo sau lên, ngoan ngoan theo khổ hề hề cao mảy mà ngoan ngoan đi theo hắn phía、sau. Hai người sau. đi vào hành lang cuối đó là một mảnh tầm nhìn thật tốt ban công hoa diệp trạng màu đen rào chắn dựa vào rào chắn đi xuống vọng có thể nhìn đến một đám người hầu chính bận rộn xuống tay trên đầu công tác hướng nơi xa nhìn lại một tảng lớn xanh hóa phương tiện rơi vào đáy mắt không bờ bến nhìn không tới đại môn cố hám tức r ử a vào rào chán điểm thượng một chi yên không nhanh không chậm mà chịu sưng ơ khói lượn lờ mơ hồ hắn biểu tình lại mềm hóa trên mặt hắn cương ngạnh hình dáng hắn một tay cầm điếu thuốc nhìn nơi xa không nói lời nào cố hoài dư đang ở suy tư hay không muốn trước mở miệng lại nghe đến hắn nhị ca trầm ổn thanh âm truyền đến vô cùng rõ ràng ta biết nàng không phải mộ vãn một trăm sáu mươi tám chương một trăm sáu mươi tám vây với tơ vàng l ù n g tiểu kim tước、10. cố hoài dư đột nhiên nghiêng đầu ngữ điệu lộ ra một tia quái dị nhị ca ngươi đã sớm biết vậy ngươi còn sáu cố ham tức không trả lời ngay hắn điểm điểm trên tay đ i ê n nghiêng đi thân nhìn về phía cố hoài dư đôi mắt sâu thẳm ám t r ầ m n g ữ điệu bằng thẳng ta chưa từng có nói qua ta cứu người là mộ vãn cố hoài dư đã từng ở cố gia tổ chức trong yến hội gặp qua mộ vãn vài lần xác thật là cái thực hiểu được lễ nghi nói chuyện thập phần khéo léo danh viện cho nên lúc ấy biết nhị ca cứu mộ vãn hắn còn tưởng rằng nhị ca thích mộ vãn còn âm thầm cao hứng nhị ca rốt cuộc thông suốt nếu không phải bởi vì lá thư kia hắn cũng sẽ không nghi thần nghi quỷ sợ nhị ca bị lừa trực tiếp chạy tới q u ấ y giày nhị ca nhưng hiện giờ lại nói cho hắn nhị ca thích người sáu không phải mộ vãn cố hoài dư ngây ngẩn cả người không đợi hắn lấy lại tinh thần cố hám tức trầm thấp tiếng nói lại lần nữa chuyên đến rõ ràng chắc chắn ta người muốn tìm vẫn luôn là nàng cố hám tức nhìn nơi xa biểu tình có chút giật mình trọng lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm hắn liền cảm thấy chính mình tìm được rồi hắn mệnh trung chú định ngay lúc đó nàng biểu tình cũng l à như vậy bình đạm hai t r ò n g mắt lỗ trống không hề sinh khí nhưng hắn lại cảm thấy hắn tâm toàn bộ đều mềm đi xuống không có thuốc nào cứu được chỉ có thể c h â m luân đó là nhiễm thất tới này ngày đầu tiên nàng thay thế nguyên chủ trước nguyên chủ đang ở đường cái biên ghế đáng ngồi hệ thống ký chủ ta nói cho ngươi a thân thể này chủ nhân thật xinh đẹp là cái đại mỹ nữ hhh n h, -h, -h. i ệ m thất lạnh nhạt lão sát lang ta muốn khiếu nại hệ thống sáu tuy là nói như vậy nhưng n h i ệ m thất vẫn là muốn biết chính mình hiện tại dung mạo t r ù n g hợp nàng trước mặt đường cái thượng dừng lại một chiếc cao cấp xe hơi n h i ệ m thất trực tiếp tiến đến nó kính chiếu hậu trước nhìn chính mình hiện tại bộ dáng sắc thật thật xinh đẹp chỉ là sáu nhiễm thất vì cái gì thân thể này đôi mắt như vậy lỗ trống ngăm đen không có một tia ánh sáng như là hoàn toàn đắm chìm ở hát cám vô cùng làm cho người ta sợ hãi ngay lúc đó nhiễm thất còn vẫn chưa ý thức được thân thể này thượng khuyết tật chỉ là theo bản năng mà đặt câu hỏi nhưng mà cảm nhận được người nào đó tồn tại hệ thống sớm đã trốn vào phòng tối run bần bật tự nhiên là không có trả lời đối với hệ thống thường thường trầm mặc nhiễm thất cũng thói quen dứt khoát không thèm nghĩ nàng nhéo nhéo chính mình mặt lại đem chính mình có chút hôn độn tóc dài sửa sửa Chờ n à n g toàn bộ lộng xong tính toán đứng dậy rời đi khi xoay người nàng ngây ngẩn cả người bởi vì mặt sau cửa sổ xe không biết khi nào bị thả xuống dưới nàng quay người lại liền thẳng tóc mà cùng một đôi sâu thẳm con người đối tượng nhiễm thất đang nghĩ ngợi tới muốn hay không nói cái gì đó ngồi ở bên trong xe cố hám tức mặt vô biểu tình đôi mắt bình tĩnh quá phận giống như là không có nhìn đến nàng người này cửa sổ xe ngay sau đó dâng lên cản trở hai người tầm mắt đối với n h i ệ m thất tới nói hắn chỉ là một cái thấy một mặt là có thể quên người hắn lại đem chính mình lòng đàng kia liếc mắt một cái liền cho nàng cửa sổ xe dâng lên sau cặp kia bình tĩnh không gợn sóng hai t r ò n g mắt lập tức trở nên u ám quỷ quyệt đáy lòng có cái thanh âm không ngừng lại lặp lại chính là nàng hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh chỉ là hắn lại đem cửa sổ xe dáng xuống khi cái kia mang đi hắn tâm người sớm đã không ở phía trước tài xế quay đầu tới vẻ mặt kinh ngạc kia không phải mộ gia đại tiểu thư sao cái kia tài xế thấy hắn biểu tình n h ạ t nhạt tựa hồ không phải thực cảm thấy hứng thú bộ dáng liền nhắm lại miệng không hề nhiều lời tài xế quay đầu sau không có nhìn đến chính là cố hám tức cầm lấy đặt ở một bên máy tính ngón tay nhẹ ớn vài cái mộ gia đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn thậm chí không nghĩ bị người biết tin tức đột nhiên lập tức toàn bộ hiện ra ở trên màn hình m a nhất phía trên ảnh chụp trung mộ van thân xuyên một bộ màu rượu đỏ lễ phục dạ hội tinh xảo khuôn mặt cười hào phóng khéo léo cực kỳ ưu nhã mị hoặc nhìn thoáng qua cố ham tức liền đem máy tính khép lại không phải nàng tái giống như cũng không phải nàng một trăm sáu mươi chín chương một trăm sáu mươi chín vây với tơ vàng lùng tiểu kim tước mười một kiêu nhị ca ngươi biết nàng chi tiết vì cái gì nàng sẽ cùng mộ vãn như vậy giống quả thực dùng giống nhau như lúc tới hình dung đều không quá còn có nàng thật sự có tâm lý sáu cố hám tức nghiêng đầu lánh bệ hắn liếc mắt một cái cố hoài dư theo bản năng mà im tiếng lại nghe thấy hắn nhàn nhạt chỉ ra là mộ v ã n giống nàng với hắn mà nói nàng chính là độc nhất vô nhị có thể liếc mắt một cái liền đem hắn tâm mang đi cũng chỉ có nàng có thể làm đến sáu nhị ca ngươi bắt sai trọng điểm đi cố hám tức không để ý đến hắn sắp phát điên biểu tình hắn tùy tay bóp tắt tàn thuốc xoay người dựa vào rào chắn thượng hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ngự khí không chút để ý lại nguy hiểm ý vị mười phần lại làm ta nghe được từ ngươi trong miệng nói ra tâm lý vấn đề này bốn chữ ta sẽ thu hồi cho ngươi công ty tài trợ tài chính cố hoài dư có một cái chớp mắt cứng đờ cái kia công ty là hắn cực cực khổ khổ kinh doanh lên với hắn mà nói chính là hắn bệnh quả nhiên nhị ca không nói lời nào liền bãi vừa nói đó là muốn đẩy người vào chỗ chết nhưng mà n à y còn không có xong cố hám tước lại thong thả ung dung mà bổ sung một câu thuận tiện phá đổ nó cố hoài dư lần này liền ngây người đều không có hắn quả thực khóc không ra nước mắt thiếu chút nữa liền tưởng cho hắn nhị ca quỳ xuống đi nhị ca ta sai rồi ta thật sự sai rồi ngươi coi như ta phía trước cái gì cũng chưa nói ta sáu ta chính mình có chừng mực không cần lo lắng ngươi chỉ cần nhớ kỹ nàng nhất định sẽ là ngươi nhị tẩu nói xong cố hám tức lưu l o á t mà đứng dậy bắt đầu trở về đi cố hoài dư ngây ngẩn cả người nhị ca đây là ở đối hắn giải thích theo sau trải qua cố h o i dư bên người khi hắn như là nghĩ tới cái gì nhàn nhạt bỏ xuống một câu việc này tạm thời không cần nói cho ba mẹ ta hiện tại không có thời gian ứng phó bọn họ sáu lam yên cấp nhiễm thất làm kiểm tra khi nhiễm thất không rên một tiếng ngoan ngoan phối hợp rất nhiều lần lam yên thật sự là kiềm chế không được hỏi nàng là như thế nào cùng nhị thiếu nhận thức nàng cũng trầm mặc mà chống đỡ hỏi mặt khác nàng cũng không trả lời nữ bác sĩ ám đạo nàng tính tình lạnh nhạt cũng liền không có hỏi lại đi xuống kỳ thật nàng cũng không biết bọn họ lại như thế nào nhận thức x ấ u chỉ là không hiểu ra sao nam nhân kia đối nàng thực hảo thực hảo trừ bỏ quá mức thân mật ở ngoài hết thể đều thực hảo ít nhất ở chỗ này sẽ không tái kiến nàng hẳn là chán ghét người kết quả cố hám tức không biết khi nào đã vào nhà hắn nghiêng đầu nhìn về phía vị kia nữ bác sĩ gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi từ kiểm tra tới xem hết thể bình thường làm yên túi đầu cung kính mà trả lời chỉ là dư quang rất nhiều lần ngắm hướng nhiễm thất cái này nữ hải cho nàng cảm giác rất kỳ quái nàng vì rất nhiều người chẩn trị quá lại chưa từng gặp qua người như vậy hai mắt lỗ trống biểu tình đ ạ m mạc không giống như là lạnh nhạt đảo càng như là không hề cảm tình nhị thiếu gia thích chính là như vậy vẫn là sáu nghĩ vậy nàng liền không dám nghĩ tiếp đi xuống hào môn vòng thủy qua sâu không phải nàng có thể đi tìm hiểu suy nghĩ sâu xa cố ham tức thực hiện nhiên cũng chú ý tới nàng động tác nhỏ thanh âm mang theo áp bách cùng lánh lệ đi xuống hôm nay việc làm yên tự nhiên là hiểu được hắn muốn biểu đạt ý tứ nhanh chóng tiếp thượng hôm nay ta chỉ xứng đau đầu dược cấp nhị thiếu vẫn chưa làm mặt k h á c sự đi xuống là làm yên trong lòng âm thầm may mắn mà thở dài nhìn dáng vẻ là quá quan phải biết rằng vừa mới nhị thiếu mở miệng đối nàng nói chuyện ngự khí quả thực nghiêm khắc mà làm nhân tâm hoảng nàng cơ hồ toàn thân đều đang run r u dày thậm chí giữa c h á n đều toát ra mồ hôi lạnh nghe được hắn nói tiếp khi nàng mới như c h ú t được gánh nặng chạy nhanh thu thập đồ vật ra cửa cố ham tức quay đầu liền thấy n h i ệ m thất dùng kia lô chống ngăm đen hai t r ò n g mắt nhìn hắn tựa hồ nhìn có một hồi lâu một trăm bảy mươi chương một trăm bảy mươi vây với tơ vàng lùng tiểu kim tước 12. cố hám tước đầu tiên là sửng sốt theo sau nửa khuất chân ngồi xổm nàng trước mặt ngước mắt nhìn về phía nàng ôn hòa hỏi làm sao vậy nhiễm thất biểu tình nhàn nhạt, nhạt lỗ trống đôi mắt nhìn về phía hắn thanh âm không hề cảm xúc n g ư ờ i rốt cuộc là ai ta chỉ biết ngươi kêu cố hám tước hệ thống chỉ nói cho nàng người nam nhân này tên gọi cố hám tước mặt sau nàng muốn hỏi hệ thống thân phận của hắn bối cảnh linh tinh nhưng hệ thống lại chậm chạp không trở về nàng loại tình huống này nhiều nàng cũng phát hiện tựa hồ người nam nhân này ở nàng bên cạnh khi hệ thống chưa từng có xuất hiện quá hệ thống đang sợ hắn cẩn thận tưởng tượng tựa hồ không ngừng thế giới này có loại tình huống này mỗi cái thế giới giống như đều từng có quá luôn có một người là hệ thống sợ hãi nhưng cố tình người kia đều sẽ trở thành nàng ái nhân là trùng hợp vẫn là nói kỳ thật bọn họ đều là một người cùng hệ thống chủ nhân có quan hệ sao nam nhân cũng không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề mà là vươn tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vớt ve nàng non mịn gương mặt nhìn về phía ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên u ám cực nóng ngữ điệu trầm thấp mà mê hoặc lại kêu một lần tên của ta sáu người nam nhân này là sẽ không trào trọng điểm l i ê n tính là không có tình cảm nhiễm thất vẫn là nhịn không được nhữ lại mi cố hám tước nô sáu nam nhân đột nhiên hôn lên đi nhiễm thất bị hắn cường thế động tác làm cho có chút hơi thở không xong một hôn qua đi nam nhân vuốt ve nàng sưng đỏ cánh ngôi một chút lại một chút không ngừng lặp lại trong mắt cực nóng quăng càng thêm mãnh liệt ngươi sẽ có rất dài thời gian hiểu biết ta tại đây phía trước ngươi có thể trước thâm nhập hiểu biết hạ thân thể của ta sáu sáu giống như sáu cũng không phải rất muốn hiểu biết nam nhân tay bắt đầu không an phận mà loạt phóng môi ở trên mặt nàng rơi xuống một cái lại một cái hôn giữa c h á n mặt mày chót m ũ i cuối cùng cánh m ô i từng bước một cực kỳ ôn nhu tinh tế cùng trên tay kia lược hiện thô lô động tác hoàn toàn hình thành đối lợi nhiễm thất liền như vậy mở to mắt thấy hắn không phản kháng cũng không hẹ răng toàn bộ biểu tình nhàn nhạt, nhạt nam nhân xem nàng kia phó ra vẻ láo thành tiểu bộ dáng ở nàng bên thai thấp thấp mà cười thanh âm khàn khàn chấm thấp hết sức mê người đậu n g ư ờ i chơi không cần khẩn trương ngươi như vậy vẫn luôn nhìn ta Làm ta có đậu i ể m nhịn không được đ nàng chơi nhiễm thất nhìn mắt sắp toàn bộ rút đi xiêm y dỉ vẫn là quyết định bảo trì trầm mặc nội tâm trống rỗng không có một tia dao động thế cho nên nàng thường xuyên chỉ có thể như vậy đờ đẫn phát ngốc nàng không rõ vì cái gì trước mắt người nam nhân này sẽ đối như vậy nàng cảm thấy hứng thú áp lực từ khí trầm trầm không hề sinh cơ vốn nên bị ngăn cách bởi thế giới này ở ngoài rồi lại bị hắn kéo vào nhân loại bên trong nàng có dự cảm hắn hẳn là sẽ không tha nàng trở về vừa lúc nàng cũng hoàn toàn không tưởng trở về qua một hồi lâu cố ham tức mới đưa nàng quần áo một lần nữa sửa sang lại hảo cho nàng mặc vào sau đó lại nhẹ nhàng hôn vài cái nàng c á n h ngôi đi xuống b u ổ i ta đi công ty ân một buổi sáng không đi công ty một đống nghiệp vụ chờ hắn đi xử lý vốn là muốn làm nàng ngốc tại này hảo hảo nghỉ ngơi nhưng tựa hồ vẫn là không yên tâm nam nhân hơi nhữ mi đôi mắt s ẹ t qua nàng đờ đẫn biểu tình nhàn n h ạ t mặt đôi mắt bên trong bay nhanh s ẹ t qua một tia lo lắng dây lát lướt qua sáu nhiễm thất ngồi ở trên s o f a mặt vô biểu tình mà chơi di động trước người bàn lùn thượng phóng đầy điểm tâm cùng đ ồ uống một bên cố hám tức ngồi ở bàn làm việc trước bay nhanh mà thiêm văn kiện chỉ là thường thường ngẩng đầu theo bản năng mà xem một cái nhiễm thất trong trí nhớ nguyên chủ từ nơi đó ra tới liền không còn có mở miệng nói chuyện qua cho dù là bị n g ạ n h buộc cũng không thể làm nàng ra quá thanh muốn thoát khỏi nguyên chủ ký ức mang cho nàng ảnh hưởng nàng nhất định muốn nhiều cùng người tiếp xúc sau đó tìm kiếm biện pháp hiện tại tệ nhất tình huống chính là biến thành cùng nguyên chủ như vậy không nói lời nào hoàn toàn đem chính mình phong bế lên người nàng tuyệt không sẽ làm chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh bởi vậy liền tính cố hám tức không nói nàng cũng sẽ đi theo h ắ n lúc này bí thư ở ngoài cửa hỏi tổng tài phía dưới có vị kêu mộ vãn tiểu thư nghe nói có việc gấp yêu cầu cùng ngài nói chuyện hay không thỉnh nàng đi lên 171 chương 171 với tờ vàng lùng tiểu kim tước, 13. bí thư thanh âm cũng không lớn chuyền vào này chống trải văn phòng nội lại thêm vào tự tự rõ ràng nhiễm thất trên tay một đốn di động lập tức phát ra nhân vật tử vong trò chơi kết thúc thanh âm nhưng nàng lại không lý theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía cố háng tước một bên đầu vọng qua đi trực tiếp đâm vào một đôi sâu thảm quỷ quệt mắt đen trong mắt á m trầm thâm thúy nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc nam nhân biểu tình n h ạ t nhạt tựa hồ nhìn c h ầ m c h ầ m nàng xem có một hồi lâu nhiễm thất chớp trước mắt không biết hắn vì cái gì muốn như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nàng giật giật khoe miệng còn không có tới kịp nói cái gì liền nghe được hắn nhất quán trầm thấp tháp bách thanh âm vang lên lại không phải đối với nàng nói mang nàng đi lên nhiễm thất rũ xuống mắt nhữ mày nàng không biết mộ vãn tới này đến tột cùng có gì ý đồ nàng không tin mộ vãn là tới cùng cố hám tức thương lượng công sự phải biết rằng lấy mộ ra ở thành phố ét địa vị tưởng cùng cố thị hợp tác quả thực so lên trời còn khó nàng cũng là đi vào thế mới biết nguyên lai cố hám tức chính là cố thị người cầm quyền mà c ô thị ở thành phố s địa vị có thể nói là không người có thể lay động ngay cả nguyên chủ loại này hoàn toàn đem chính mình phong bế lên người đều biết c ô thị ở thành phố s đến tột cùng lại như thế nào tồn tại chỉ là c ô thị luôn luôn chỉ cùng xí nghiệp lớn hợp tác đây là thành phố s mỗi người đều biết sự giống mộ vãn cái loại này khôn khéo cẩn thận nữ nhân là không có khả năng sẽ đến này tự dứt lấy n h ụ trừ phi nàng có mười phần n ắ m chắc cố hám tức hội kiến nàng Bất quả nhưng à n g xác t ậ t tức thất một đoán đúng đều hám tức lại vì cái gì muốn gặp nàng. Nhiễm thất nghĩ không ra, nam nhân kêu lòng dạ quá sâu, mỗi một sự kiện n gì gặp g rồi. ra, hồ lại mỗi Chỉ cố là, là làm dạ vì kêu qua sâu, sự tự ờ i khó thể h có p ỏ đối o loại á n hắn người này ra ý đồ, mà c tình l ạ là nguy hiểm nhất. Nhưng hiểm đối với nàng mà nói hiện tại còn không phải cùng mộ v ã n gặp mặt thời điểm ít nhất hiện tại không được ấn nàng hiện tại loại tình huống này nếu là bị mộ v ã n mang về một lần nữa trở lại nơi đó b ệ như nói đến cùng nàng cũng không tín nhiệm hắn hắn tựa hồ đối nàng thực hảo nhưng nàng cũng không tin tưởng có vô duyên vô cơ hảo càng không tin hắn loại người này đối nàng là nhất kiến trung tình nguyên chủ này thường bị nhốt ở chữa bệnh viện căn bản không nhiều ít cơ hội ra cửa càng không cần phải nói củng cố hám tức có điều giao thoa trừ phi sáu hắn nhận sai người rốt cuộc trên thế giới này có một người dung mạo cùng nàng là giống nhau như lúc nguyên chủ thân tỷ tỷ mộ vãn chỉ là nếu là hắn thật sự đem nàng trở thành mộ vãn kia bí thư thông báo mộ vãn tìm hắn khi hắn lại vì sao không kinh ngạc là hắn quá sẽ che giấu vẫn là bất động thanh sắc mà muốn cho nàng chính mình thẳng thắn không đợi nhiễm thất nghĩ ra cái nguyên cớ không biết khi nào nam nhân kia đã ngồi vào bên người nàng nam nhân vươn một bàn tay ôm nàng thấp thấp tiếng nói ở nàng bên thai quanh quẩn đợi lát nữa đi phòng nghỉ ngốc ta có một số việc muốn xử lý n h i ệ m thất vừa nghe tức khắc nhẹ nhàng thở ra nàng cũng không có nghĩ ra cái hảo lấy cớ đi qua loa lấy l ệ hắn nếu hắn đều nói như vậy nàng tự nhiên là cầu mà không được chỉ là nàng động t á c quá lớn nhiễm thất ý thức được sau theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn về phía h ắ n nam nhân đen nhánh như mực đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng tuấn lãng trên mặt thần sắc không rõ nhiễm thất không biết hắn hay không đã nhận ra nàng dị thường mỹ môi không biết nên nói cái gì đó không khí rằng co một hồi bên cạnh nam nhân đột nhiên cười bàn tay ở nàng bên hông không an phận mà phóng đương nhiên nếu ngươi không yên tâm nói có thể đem cửa mở ra ta bảo đảm nàng sẽ không nhìn đến ngươi sáu 172 chương 172 vây với tơ vàng lùng tiểu kim tước 14. n h i ễ m thất thân thể cứng đờ không biết hắn là đang nói cười vẫn là nghiêm túc hắn đã nhìn ra nàng cũng không muốn gặp mộ vãn lúc này ngoài cửa lại lần nữa truyền đến bí thư thanh âm tổng tài mộ vãn tiểu thư đã bên ngoài chờ hay không hiện tại thỉnh nàng tiến vào cố hám tức thanh âm nhàn nhạt, nhạt. lại cho người ta mặc danh mà áp bách làm nàng chờ ngay sau đó hắn liền đem nàng bế lên đặt ở phòng nghỉ trên sofa thấp thấp dặn dò một câu đợi lát nữa nhớ rõ tiếp ta điện thoại còn không đợi n h i ệ m thất hỏi vì cái gì hắn liền xoay người ra cửa nhân tiện tướng môn khép lại phòng nghỉ cách đâm thực hảo bởi vậy bên ngoài đã xảy ra cái gì nàng một mực không biết không quá một hồi di động tiếng chuông vang lên là cố hám tức d â y số nàng một tiếp nghe không bao lâu mộ v ã n hơi mang tức giận thanh âm từ bên trong t r u y ề n ra đây là đường đường cố thị đạo đãi khách mộ v ã n đứng ở xa hoa bàn làm việc trước vẻ mặt tức giận mà nhìn về phía chính dựa vào ghế dựa nhàn nhãm mà chơi di động cố hám tước m à cố hám tước ngoảnh mặt làm ngơ giống như là không nghe được nàng nói chuyện như cũng là kia phó không mặn không nhạt bộ dáng liền cái dư quăng cũng chưa cho nàng tối hôm qua phụ thân không biết như thế nào Tự nhiên đem mộ thất từ chữa bệnh viện mang theo ra tới theo sau tại nguyện sắc hai cái ghế lô mở tiệc nàng ngay từ đầu cũng không biết phụ thân muốn làm cái gì chỉ là nhìn đến trên bàn cơm kia một đám lao nhân lập tức liền minh bạch bất quá nàng cũng không có chút nào khó có thể tin thậm chí liền biểu tình cũng không có chút biến động nàng sớm đã biết nàng phụ thân vốn là như vậy một cái vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn tiểu nhân mộ thất biến thành như vậy hoàn toàn b á i hắn ban tặng bất quá cũng may mắn lúc ấy đi nơi đó người không phải nàng sáu nàng vẫn luôn không có nói cho mộ thất chính là lúc ấy phải bị đưa đến nơi đó người kỳ thật là nàng chỉ là nàng dùng chút mưu mẹo tìm chuyên môn hầu hạ mộ thất người hầu cùng nàng thông đồng ở phụ thân trước mặt nói cho h ắ n mộ thất sớm đã thất thân với người phụ thân một lòng muốn lợi dụng nàng cùng mộ thất sắc đẹp đi lấy lòng những cái đó đại quan quý nhân đi làm những cái đó dơ bẩn giao dịch bởi vậy các nàng lần đầu tiên đối với hắn tới nói có bao nhiêu quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết có nhân chứng cùng nàng ngày thường ở phụ thân trước mặt vâng vâng dạ dạ bộ dáng nàng phụ thân tự nhiên sẽ không cảm thấy nàng dám lừa hắn bởi vậy liền cha cũng chưa cha quá liền đem đi nơi đó người được chọn đổi thành mộ thất chỉ là đáng thương mộ thất cứ nhiên còn ngây ngốc mà tin tưởng nàng cái này tỉ tỉ là vì nàng hảo nhưng mà tối hôm qua phụ thân đem mộ thất mang ra tới lại đem nàng gọi tới thuyết minh hắn kỳ thật là muốn cho bọn họ hai cái đều làm hắn sinh ý trong sân vật hy sinh nhưng nàng sao có thể sẽ cứ như vậy khuất phục vì thế nàng cho cũ t r o n g thi tưởng tiếp tục làm mộ thất đi gánh vác này sở hữu hết thảy dù sao là mấy cái lao nhân tinh lực sợ là cũng chẳng ra gì hẳn là sẽ không đem nàng giết chết dù sao sự thanh lúc sau phụ thân trách cứ nàng nàng tự nhiên còn có thể có lý do vì chính mình giải thoát h u ố n hồ mộ thất đều như vậy người không người quỷ không quỷ sợ là về sau cũng không ai dám cưới nàng vì nàng cái này tỉ tỉ làm hạ hy sinh cũng coi như là có điểm giá trị nhưng mà ra ngoài nàng dự kiến chính là nàng tối hôm qua vốn là muốn chuốc say mộ thất đem nàng trực tiếp đưa đến những người đó trên giường không nghĩ tới chính là mộ thất ngược lại không có say nhưng thật ra nàng chính mình trước say theo sau nàng dứt khoát hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng trực tiếp ở mộ thất ly chung hạ dược lúc ấy phụ thân sớm đã rời đi hắn có ý tứ gì nàng như thế nào sẽ không biết mắt thấy kia mấy cái lao nhân nương say rượu đối nàng động tay động chân nàng cường chống chính mình cô ý ý bảo bọn họ nhìn về phía một bên bị hạ dược mộ thất mộ thất bởi vì hàng năm ngốc tại chữa bệnh viện làn da có loại bệnh trạng tái nhợt mà hiện tại bởi vì dược vật nguyên nhân nàng mặt lúc này nhẹ mừng đỏ nhẹ nhàng mà phun khí áp lực chính mình mặc danh có loại gầy yếu mỹ nhân dụ hoặc một trăm b ả chương 173 vây với tơ vàng lùng tiểu kim tước 15. m ộ thất hai mắt mê ly tránh ở góc cắn chặt môi tưởng tận lực làm chính mình bảo trì một k i a thanh tỉnh đồng dạng diễm lệ bộ dạng yểu điệu m ạ n d i ệ u dáng người lại có không giống nhau phong tình yếu ớt mỹ lệ làm người nhịn không được tưởng phá hủy sáu những người đó mang theo đáng khinh cười hướng mộ thất đi qua đi khi nàng thậm chí còn có thể từ trong tầm mắt rõ ràng nhìn đến bọn họ trong miệng thưa thất hẳn răng còn có mấy viên hắc hoảng nhìn liền làm người ghê tởm nhưng đáng thương mộ thất bị dược vật k h ô n g chế trừ bỏ làm chính mình bảo trì thanh tỉnh một ít liền cơ bản nhất đứng dậy đều làm không được chực chực chực thật l à lệ người đồng tình a sáu bất quá vẫn là cho nàng kia thiện lương mội mội đằng cái mà hưởng thụ hạ đi sợ là nàng lớn như vậy đều không có bị nam nhân đau quá lần này vài cái còn không biết có thể ăn được hay không tiêu đâu nàng nhìn góc mộ thất gợi lên một mạt tàn nhẫn cười hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn một chút đều không có muốn đi cứu nàng ý tứ nàng bị mộ thất rót có điểm say hiện giờ cồn phía trên nhưng thật ra xem trước mắt đồ vật đều bắt đầu có chút mơ hồ đang muốn ra cửa sáu lúc này ghế lô môn đ ố n g nhiên bị người đá văng ra phát ra thật lớn tiếng vang làm nàng sửng sốt thanh t ỉ n h hơn phân nửa còn chưa tới kịp phản ứng liền nhìn đến một vị diện mạo thập phần anh tuấn dáng người đ ỉ n h bạt nam nhân bước đi tiến vào mặt sau còn đi theo vài vị mặt mang hoảng sợ nguyệt sắc người phụ trách nam nhân kia sắc mặt tối tam ánh mắt thô bạo quanh thân k h í chàng cường đại mà làm người không dám bỏ qua mộ vãn nhất thời ngốc tại kia nam nhân kia nhìn quét nàng liếc mắt một cái liền lập tức đem tầm mắt rời đi mà mộ vãn lại thân thể cứng đờ hô hấp cứng lại sáu này người nam nhân này ánh mắt quá khủng bố sáu quả thực như là muốn đem người chia năm xẻ bảy nàng đứng ở tại chỗ liền khí cũng không dám đại xuyễn thậm chí thân mình run đến liền nàng chính mình đều không thể khống chế mẹ nó ai dám hư chúng ta chuyện tốt còn có nghĩ sống a này đây là sáu những cái đó lao nhân còn không có đụng tới mộ thất đã bị này đột nhiên phát ra thanh âm quái dày tự nhiên là vẻ mặt tức giận bọn họ hùng hùng hổ hổ mà quay đầu nhìn về phía người nọ gần liếc mắt một cái những cái đó lao nhân tựa hồ nhận ra tới hắn là ai cố hám tức sắc mặt quá mức khủng bố trong khoảng thời gian ngắn bọn họ ai cũng không dám nói chuyện liền như vậy run rẩy nhìn hắn thậm chí xem hắn không ngừng về phía trước bọn họ không khỏi lui ra phía sau vài bước bởi vì bọn họ rời đi trong một góc ngồi quỳ không ngừng thở phì phò sắc mặt tưởng đỏ mộ thất liền xuất hiện ở hắn trước mắt nam nhân đồng tử đột nhiên co rút bước đi qua đi đem nàng bế lên đôi lông mày khỏe mắt tựa hồ đều nhiễm hàn ý hắn xoay người nhìn bọn họ giận cực phản cười thực hảo giây tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía một bên nơm nớp lo sợ mà nguyệt sắc người phụ trách nói chuyện thanh âm càng là lanh đến mức tận cùng đem ám cách dược toàn bộ đút cho bọn họ ăn nguyệt sắc ghế lô s ắ c thật có phóng mị dược bọn họ giống nhau là đặt ở ám cách nội n à y chỉ là vì làm một ít người có thể giúp hưng dùng phân lượng rất nhiều mà hiện tại muốn đem ám cách nội dược toàn bộ cho bọn h ắ n ă n sợ là một đêm qua đi bọn họ tuổi già đều sẽ ở trên giường nằm sống không bằng chết theo sau nam nhân liền ôm mộ thất xoay người ra cửa những cái đó lao nhân bị cưỡng chế bi đại lượng dược mà mộ v ă n lúc ấy bởi vì quá mức khiếp sợ vẫn không nhúc nhích đứng ở kia thẳng đến có cái lão nhân đem nàng đẻ ở dưới thân nàng mới phản ứng lại đây nhưng đã quá muộn sáu nhớ tới kia lệnh người ghê t ẩ m một buổi tối đặc biệt những cái đó lão nhân cùng cái chó điên dường như cố tình nàng lại đặc biệt thanh tỉnh ngày đó buổi tối phát sinh sự nàng chết đều sẽ không quên nghĩ vậy nàng liền hận không thể đem may mắn tránh được một khó mộ thất cấp giết dựa vào cái gì dựa vào cái gì nàng như vậy may mắn cố ham tức lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên đánh gãy nàng tự do không chừng suy nghĩ 174 chương 174 vây với tơ vàng lùng tiểu kim tước 16. ờ á hắn kéo kéo cà v ạ n lãnh l n h tuấn lãng khuôn mặt thượng toàn là không kiên nhẫn có việc nói sự mộ tiểu thư ngươi cảm thấy ta có thời gian này tới nghe ngươi nói cái này Ngươi mộ v ạ n nhất thời nghẹn lời thậm chí luôn luôn vẫn duy trì ưu nhã khuôn mặt đều bắt đầu trở nên có chút v ặ n mẹo tuy rằng mộ gia ở thành phố s chỉ là cái tiểu gia tộc nhưng nàng mộ vãn dựa vào chính mình thủ đoạn trở thành thành phố s có chút danh tiếng danh viện bởi vì xuất chúng bên ngoài chút nào không thua với danh môn quý nữ tu dưỡng cùng với thập phần hiểu được như thế nào nắm chắc nhân tâm thủ đoạn mỗi ngày đều có bó lớn người theo đuổi truy phùng nàng cẩn thận ôn nhu đối đãi nàng nhưng đã chịu loại này đãi nộ g vẫn là lần đầu tiên không chỉ có làm nàng ở bên ngoài đợi như thế lâu thậm chí liền một câu ngượng ngùng đều không có thậm chí hắn xem ánh mắt của nàng giống như là đang xem một kiện lệnh người chán ghét rát rưởi mộ v ă n rũ ở hai sừng tay nắm chặt cố n é n tức giận ngay sau đó một đốn đột nhiên nghĩ tới cái gì thực mau nàng bình tĩnh xuống dưới trên mặt mang theo nhất quán ưu nhã thong rong cười vẫn luôn nghe nói cô gia nhị thiếu lạnh nhạt bất cận nhân tình xem ra xác thật như thế sáng nay không biết hai chuyên gia cố gia nhị thiếu tại nguyện sắc cứu cái kêu mộ vãn nữ tử nàng tức khắc sửng sốt u liền thân thể thượng đau thậm chí sáng sớm lên nhìn đến bên cạnh nằm mấy cái quang thân láo nhân dâng lên ghê t ẩ m cảm đều không để bụng nàng trong lòng không được mà ở trong tối tự vui vẻ mộ vãn nói còn không phải là nàng sao nguyên lai、like、tối hôm qua cái kia là cố gia nhị thiếu hắn tối hôm qua cố ý chạy tới cứu nàng hẳn là thích nàng đi sáu nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy cái kia cao lớn anh tuấn khí chất bất phàm nam nhân nàng tâm đột nhiên phanh phanh phanh mà nhảy dựng lên tựa hồ đều bắt đầu h ảo tưởng đến nàng gả vào đỉnh cấp hảo môn cảnh tượng cho nên nói tối hôm qua hắn chẳng lẽ là nghị sai rồi người kỳ thật hắn muốn tìm chính là nàng đúng vậy mộ thất cùng nàng như vậy giống hắn tính sai người cũng là không gì đáng trách chỉ là vì cái gì cố gia nhị thiếu hiện tại còn không có tới tìm nàng có phải hay không mộ thất ở giả trang nàng mang theo cái này ý tưởng nàng gấp không chờ nổi mà muốn đi vạch trần mộ thất bởi vậy vừa nghe nói c ô hám tức tới đi làm liền chạy nhanh thu thập hảo tự mình vội vã mà chạy tới phải biết rằng kia chính là cố gia nhị thiếu xã hội thượng lưu danh viện nhất muốn gả nam nhân không nghĩ tới c ư nhiên thích nàng làm nàng như thế nào có thể không hưng phấn tuy rằng không biết hắn như thế nào sẽ coi trọng nàng bọn họ ngày thường giao thoa không nhiều lắm bởi vậy nàng chỉ biết cô gia nhị thiếu danh h à o lại hoàn toàn không biết người này tướng mạo chẳng lẽ là ở lần nọ cố i a trong yến hội cố gia nhị thiếu đối nàng nhất kiến trung tình cũng nói không chừng mà hiện tại hắn đối nàng như vậy lạnh nhạt vô tình chẳng lẽ là không biết nàng chính là mộ vãn bí thư chẳng lẽ không nói cho hắn nghĩ đến hắn vừa mới thái độ cùng hắn muốn cứu chính là mộ vãn đồn đãi nàng càng thêm cảm thấy có cái này khả năng vì thế nàng chậm rãi lộ ra nhàn nhạt xa cách mà không mất ưu nhã mỉm cười cố tổng đã quên tự giới thiệu ta kêu mộ vãn nàng đem mộ vãn hai chữ cắn đến cực kỳ thong thả chính là vì làm hắn nghe rõ nhưng mà nàng trong tưởng tượng hắn vẻ mặt kinh ngạc biểu tình vẫn chưa xuất hiện cố hám tức túi đầu xem cũng chưa xem nàng thần s ắ c nhàn nhạt mà trở về một cái ân liền đem một bên văn kiện lấy lại đ â y ký nếu không phải vì giúp cái k i a kẻ lừa đảo giải quyết phiền thoái hắn mới vô tâm tư ngồi ở này nghe nữ nhân này nói chuyện có thời gian này còn không bằng nhiều thêm i mấy phân văn kiện sớm một chút tan tầm mang kẻ lừa đảo đi ăn cơm mộ vãn trên mặt cười có chút không nhịn được hắn trả lời một cái ân thuyết minh hắn nghe được chỉ là vì cái gì cùng nàng tưởng không giống nhau rốt cuộc nơi nào làm lỗi nàng nghĩ không ra không khí có một cái chớp mắt đình trệ trừ bỏ cố hám tức ngỏi bút xẹt qua trang giấy thanh âm ngoại hai người chi gian an tĩnh mà quá phận mộ vãn có chút xấu hổ nhưng lại không nghĩ từ bỏ tốt như vậy cơ hội vì thế căng ra đầu mở miệng tưởng ý đồ kích thích hắn hồi ức ngày hôm qua ta tại nguyệt sắc ghế lô nội nhìn thấy ngươi thật sự phi thường cảm tạ ngươi đã cứu ta muội muội một trăm bảy mươi lăm chương một trăm bảy mươi lăm vây với tơ vàng lùng tiểu kim tước mười bảy ngày hôm qua gặp được cái loại này tình huống ta đều sợ hãi phải biết rằng ta mội mội cùng ta lớn lên giống nhau như l ú c cho nên chúng ta từ nhỏ quan hệ liền đặc biệt hảo ta cũng không dám tưởng ta mội mội nếu như bị những người đó cấp cái kia ta nên làm cái gì bây giờ cho nên cảm ơn ngươi thật sự thực cảm ơn ngươi ta ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi sáu nói đến mặt sau mộ vãn ra vẻ nghẹn nào hơi hơi cúi đầu trong mắt cũng thoáng hiện lệ quang tựa hồ thật là tỉ mội tình thâm mộ vãn những lời này cũng không phải vì đột hiện nàng cùng mộ thất tình cảm thâm hậu nàng kỳ thật chính là tưởng ám chỉ cố hám tước các nàng lớn lên giống nhau như lúc khó tránh khỏi hắn sẽ cứu lầm người cố hám tước này phúc thờ ơ biểu tình chậm dai ở mộ vãn xem ra chính là kéo không dưới mặt mũi phải biết rằng đối với một cái từ nhỏ liền cao cao tại thượng thân phận cao quý nam nhân n g h ĩ sai rồi âu yếm nữ nhân tự nhiên là thập phần xấu hổ mà hiện tại nàng cố ý nói báo đáp kỳ thật chính là vì cho hắn một cái dưới bậc thang chỉ cần hắn nói ra làm nàng lấy thân báo đáp lúc sau nàng tự nhiên có biện pháp đem mộ thất cái này vô s ỉ nữ nhân từ hắn bên người đổi đi kỳ thật mộ vãn căn bản khinh thường cùng mộ thất n h ấ t lên quan hệ nữ nhân kia cố ý làm bộ nàng không chỉ có làm nàng không duyên n g n g cớ vô cớ đã chịu khuất nhục hiện tại còn muốn nàng chịu đựng đau tới cố thị giải thích nhất lệnh nàng ghê tởm chính là đến bây giờ nàng còn rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua kia mấy cái lão nhân dùng kia khô lão khô quắt tay cùng kia tản ra canh tưởi miệng đụng vào nàng cảm giác làm nàng hận không thể đem trên người tầng này ra cấp lột xuống dưới chờ nàng gả vào hào môn nàng cho nàng đau nàng nhất định sẽ gấp mười lần dâm trả nàng nhất định phải mộ thất vì ngày hôm qua sự tình trả giá đại giới nàng nắm chặt quyền hô hấp dồn dập chỉ cần chỉ cần hắn mở miệng nói ra sáu mà ở phòng nghỉ nội nhiễm thất nghe được nàng nói lên tối hôm qua cầm di động tay đột nhiên cứng lại đột nhiên nhớ tới nàng còn không có tìm hệ thống tính sổ nhiễm thất không phải nguyên chủ tự nhiên sẽ không đi tin tưởng mộ vãn mặt ngoài kia phó dối trá giả mù s a mưa diện mạo mộ vãn nghĩ như thế nào nàng đương nhiên lại rõ ràng bất quá bởi vậy tối hôm qua ở nàng rót nàng rượu trước nàng liền làm hệ thống giúp nàng giải rượu thuận tiện tới cái gậy ông đập lưng ông mộ vãn không phải tưởng c h ú ố c xây nàng làm nàng một người đi đối mặt những người này sao nếu là nàng tỉnh lại phát hiện chính mình bị mấy cái lệnh người buồn nôn láo nhân chơi một buổi tối ngẫm lại kia cảnh tượng tấm tắc sáu sợ là nàng cái này tỉ tỉ đến muốn h ỏ n g mất tuy rằng nhiễm thất cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm nhưng từ nguyên chủ ký ức tới xem mộ vãn nữ nhân này tương đương có thủ đoạn hơn nữa lòng tự trọng cực kỳ cao thật phần hiểu được vì chính mình n ữ hoa thậm chí không tiếc hy sinh chính mình thân mội muội điểm này nhưng thật ra có điểm giống nàng phụ thân giống nhau đê tiện giống nhau lệ người h n gây tưởng chỉ là cẩn thận mấy cũng có sai sót nàng trăm triệu không nghĩ tới mộ vãn còn lưu có một tay c ư nhiên dám ở nàng rượu hạ dược vốn là làm hệ thống hỗ trợ giải dược không nghĩ tới hệ thống t h ô n g thả từ từ tới một câu ngữ khí cực kỳ giống bán giả dược loạn cho người ta xem bói giang hồ làng trung ký chủ ngươi này dược giải không được a b u ồ n hệ thống bấm tay tính toán đợi lát nữa sẽ tự có ngươi chân mệnh thiên tử tới cứu ngươi ngươi chỉ cần chờ một lát một lát liền có thể sáu sáu nay hệ thống tám phần lại nhìn cái gì lung tung rối loạn tiểu thuyết nhiễm thất thừa dịp dược hiệu còn chưa hoàn toàn đi lên ngữ khí hết sức bình tĩnh lại lộ ra mười phần nguy hiểm gàn từng chữ một nói tiếng người hệ thống dây b i ế n chân chó ký chủ tiểu nhân ý tứ là đợi lát nữa sẽ có nhiệm vụ mục tiêu tới cứu ngươi ngài hoàn toàn không cần lo lắng đây là một cái chúng ta tới gần mục tiêu nhân vật cơ hội tốt trọng điểm là nam nhân kia đặc biệt x o á i ký chủ ngươi không mệt hhh một t